Liễu Quý Phi lại cười nói, phu nhân hà tất như thế khiếm tốn, Y lì buồn cung xem, phu nhân thực đảm đương nổi cái này tên hiệu. Khương Hồng Lăng càng thêm không hiểu Liễu Quý Phi ý đồ, chỉ là nói chút hời hợt khách khí ngôn ngữ. Ít khi, Liễu Quý Phi liền nói, buồn đương lưu chư vị nhiều ngồi ngồi, nhưng mà chư vị đều là trong nhà nội chạch trưởng sự người, không dám nhân buồn cung chỉ hoãn chư vị ra sự, liền không nhiều lắm lưu chư vị. Nói, rồi lại hướng Khương Hồng Lăng cười nói, buồn cung cùng phu nhân nhất kiến như cố. Còn có chút lời nói muốn cùng phu nhân tâm sự. Nếu như phu nhân ra đi cũng không chuyện quan trọng, có không lưu lại cùng buồn cung nấn ná một vài. Khương Hồng Lang thấy nàng mở miệng giữ lại, không dám cãi lời, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Mọi người mắt thấy Liêu Quý phi hạ lệnh chủ khách, nơi nào còn dám lại ngồi, liền đều đứng dậy, luôn nói không hề quấy rầy nương nương. Trong lòng dù cho thập phần tò mò, này Liêu Quý phi lưu lại Khương Hồng Lang làm cái gì, nhưng cũng không cái kia can đảm giáp mặt đi hỏi. Chung có mấy cái tâm tư thông minh. Tôi đoán được vài phần, cũng chỉ dám đè ở đáy lòng thầm giận mình. Dây lát công phu, này khởi phụ nhân liền đều đi rồi cái sạch sẽ. Liêu Quý phi gặp người đều tan, hướng Khương Hồng Lăng cười khinh khách nói, bên ngoài không thanh tĩnh, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Nói, liền đứng dậy hướng bên trong đi. Khương Hồng Lăng cũng chỉ đến lên, tùy nàng đến bên trong đi. Đi vào sau điện, nhưng thấy này phòng ốc thật là rộng lớn, gia cụ bày biện đều cực kỳ khảo cứu, phía tây giữa tường phóng một trướng gỗ tử đàn khắc hoa giường La Hán trên giường ở giữa bãi một phương hoa cúc lê tứ giác bao đồng bàn nhỏ hai bên đặt hàng theo tô châu tơ lụa ngồi đệm nay nhà ở nói vậy đó là liêu quý phi tại đây gian cuộc sống hàng ngày nơi liêu quý phi vào sau điện quả nhiên dẫn khương hồng lăng đến giường lá hán biên ngồi xuống khương hồng lăng đứng ở ngầm nói thiếp thân một lần không có phẩm trận quả phụ nào dám cùng nương nương cùng ngồi cùng ăn thiếp thân đứng cùng nương nương nói chuyện liền hảo nay liêu quý phi ly người trước đảo làm như tự tại vài phần xoa xoa bên mái cười nói, không ở người trước, cũng không cần câu những cái đó quý cũ, quá khiến người mệt mỏi. Buồn cung không phải kia chờ chua ngoan người. nói xong, liền khăng khăng muốn khương hồng lăng ngồi xuống. khương hồng lăng thấy không thể chống đẩy, nay phương ở giường là hán bạn nghiêng thân mình nhợt nhạt ngồi, đôi tay giao điệp phong với trên đầu gối. liêu quý phi liền tùy ý nói vài câu việc nhà nhàn thoại, hỏi cố ra những cái đó trưởng bối tình hình gần đây. khương hồng lăng liền chọn không quan trọng, bất tận không thật nói chút. liêu quý phi thở dài một hồi gật đầu nói, lại nói tiếp, bổn cung cùng các ngươi trong phủ cũng coi như là rất có vài phần sâu xa. Năm đó, bổn cung tổ tiên cũng từng cùng lão hầu gia một đạo sóng vai xuất trình. Bổn cung ở nhà khi, thường nghe lão nhân nói lên này đoạn chuyện xưa. Ai ngờ, lão hầu gia đến cao tổ hoàng đế phong Hảo, rời tới rồi Giang Châu, chúng ta hai nhà lúc này mới dần dần chặt đứt lui tới. Khương Hồng Lăng là không biết nàng nói những việc này, thầm nghĩ đây đều là bao nhiêu năm trước chuyện xưa, ngươi như vậy nói Ta cũng không chỗ hỏi thăm thật giả đi. Chỉ là nghe nàng lời này chung, mượn sức chi ý bộc lộ ra ngoài, không biết ra sao dụng ý lập tức, nàng cũng không đi ôm lấy, chỉ mỉm cười nói, nương nương trong phủ cũng hảo, chúng ta láo hầu gia cũng hảo, đều là vì triều đình cùng hoàng thượng hiệu lực. Liễu Quý phi mặt mày hớn hở, nói, như vậy tính lên, chúng ta cũng coi như thế giao. Hiện giờ buồn cung dưới gối Đoan Dương công chúa, đã là thích người chi linh, luôn luôn chưa hứa người. Nàng la buồn cung hòn ngọc quý trên tay. Bổn cung đoạn không muốn đem nàng xứng cấp an chơi chắc táng, biến kinh thành con cháu nhìn qua, thế nhưng không có một cái trợn mắt người. Bổn cung hôm qua ở trong cung thấy trong phủ thế tử một mặt, thấy hắn nhưng thật ra một biểu nhân vật, nhân tài xuất chúng, lại là danh môn chi hậu. Bổn cung hỏi thăm, hắn chưa đính hôn, cố ý đem đoan dương đính hôn cho hắn, không biết phu nhân ý hạ như thế nào. Nói, nàng lại thêm một câu, bổn cung biết, quý phủ thượng chủ sự trưởng bối đã lớn bán tiên đi, thế tử cha mẹ cũng đã không ở nhân thế. Phu nhân là hắn tổ tử, cái gọi là trưởng tẩu như mẹ, nhi nữ quan hệ thông gian nên là có thể quyết đoán. Nay một lời, liền như một cái tiếng sấm, ở Khương Hồng Lăng đáy lòng nổ tung. Chương 153. Khương Hồng Lăng nghe xong Liễu Quý phi lời này, liền như trời nắng một đạo sét đánh. Nàng không biết này Liễu Quý phi vì sao sẽ đột nhiên đồng ý, muốn đem công chúa gả thấp cùng Cố Tư Hiểu, chẳng lẽ là kia Đoan Dương công chúa coi trọng Cố Tư Hiểu không thành. Nàng trong lòng ý niệm như điện hiện lên, trên mặt cường tự trấn định, nói Nương nương hậu ái, vốn nên từ chối thì bất kính. Nhưng mà chúng ta trong phủ năm nay điệt tao biến cố, vài vị trưởng bối trước sau ly thế, việc này nương nương là biết đến. Trong phủ y thì theo lễ pháp, đương giữ đạo hiếu 3 năm, không được gả cưới. Công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, chờ thượng 3 năm, đạo bạch trì hoan công chúa rất tốt miên hoa. Liêu quý phi lại không cho là đúng, như cố ý cười dịu rằng nói, giữ đạo hiếu không được gả cưới, bổn cung tự nhiên hiểu được. Nhưng mà này cũng không chậm trễ đính hôn. Chúng ta trước đem việc hôn nhân định ra, đại thế tử trừ bỏ đồ tang, đi thêm đại hôn đó là Đoan dương năm nay bất quá 15, 3 năm lúc sau đúng lúc mãn 18, không coi là vãn. Và lại nói đến, chúng ta so không được tầm thường 3 cánh nhân gia, định rồi hôn sự càng kéo dài sợ người lạ biên cố. Như vậy, chờ thượng 3 năm lại tính cái gì đâu. Liêu Quý Phi đánh bản tính như ý, nếu là cố tư hiểu con đường làm quan trôi chạy, nàng đã vì nữ nhi tìm cái hảo quy túc, lại thế tề vương mượn sức một cái đắc lực căn tướng. Nếu là cố tư hiểu phạm vào chuyện gì, cũng đại nhưng hủy hoại việc hôn nhân này, dù sao đoan dương công chúa là hoàng đế nữ nhi không lo gả. Kết cửa này thân, với nàng mà nói, là có trăm lợi mà không một hại. Khương Hồng Lăng không biết như thế nào nói tiếp đi xuống, đồng ý tự nhiên là tất cả không muốn, nhưng nếu là giáp mặt từ chối, liêu quý phi người như vậy, không phải bọn họ có thể đắc tội khởi, chỉ sợ lập tức liền phải bị khấu thượng một cái miệt thị công chúa, chống đôi hoàng thất tội danh. Nàng trong lòng loạn như ma đoàn, hơi suy tư. Mở miệng nói, nương nương hậu ý, ta cũng biết được. Nhưng mà nương nương có điều không biết, ta đều không phải là thế tử thân tẩu, chỉ là hắn đường tẩu. Cách một phòng, thế tử việc hôn nhân, ta là không hảo ngắt lời. Liêu quý phi mã nghĩ này công chúa gả thấp, với này hầu phủ dòng dõi, chính là cầu không được chuyện tốt. Một khi báo cho, này phụ nhân nhất định tâm hoa nội phóng, một ngụm đồng ý mới là. Ai ngờ Khương Hồng Lăng vẻ mặt cũng không nửa phần vui sướng chi tình, lại vẫn ra sức khước từ, tìm các loại lấy cớ đảo phảng phất cực không tình nguyện cũng tựa. Liêu quý phi trong lòng tuy đã co vài phần nhàn nhạt tức giận, nhưng nàng là kinh nghiệm khúc chết người, khí độ tự cùng người bình thường xưa đâu bằng nay. Trên mặt ý cười tiệm đạo, lại cũng không thấy cái gì tức giận. Như cũ thân thiện nói, nguyên là như vậy, nhưng thật ra buồn cung sơ suất. Nếu như thế, buồn cung còn đương đi hỏi một chút thế tử mới hảo. Nói, hướng tả hưu phân phó nói, công chúa ở nơi nào? Chiêu nàng lại đây. Cung tì lên tiếng, liền đi đến truyền triệu. Khương hồng lăng trong lòng phập phồng không chừng, không biết liêu quý phi này cử lại là ý gì. Ít khi công phu, nhưng nghe ngoài cửa một trận váy tiếng vang, liền thấy một mình diễm thiếu nữ bước nhanh đi vào bên trong cánh cửa. Kia thiếu nữ đi lên trước tới, hướng về liêu quý phi tùy ý nói cái vạn phúc, liền tiến lên ôm lấy nàng cánh tay, làm nũng nói, mẫu phi gọi ta tới, là vì chuyện gì. Ta đang ở phía sau cùng các cung nữ đấu thảo đâu. Liêu quý phi hướng kia thiếu nữ hiền hòa cười, hoan trách nói, có khách ở chỗ này còn bậc này không lớn không nhỏ, không sợ người chê cười. Tuy là chắc cứ, lại nhưng thật ra một bộ sủng nịch miệng lưỡi. Kia thiếu nữ tiến vào khi, liền thấy một thiếu phụ ở bên ngồi, thấy nàng tư dung tuy diễm, lại một thân đồ trắng, trong lòng lược có vài phần kỳ quái. Đang muốn mở miệng do hỏi, Khương Hồng Lăng lại đã là đứng dậy, hướng nàng không người hành lễ nói, thiếp thân Khương Thị, gặp qua công chúa Điện Hạ. Một bên liếu quý phi mỉm cười nói, vị này chính là cố phu nhân, nghĩa dung hầu phủ thượng đại thiếu nái nái cố thế tử đường tẩu, nàng đem cuối cùng một câu cắn rất nặng, đoan dương công chúa nghe vào trong tai, trên mặt tức khắc đỏ lên, không có lên tiếng, tay chân đảo có vài phần xấu hổ, dựa gần liêu quý phi ngồi xuống, từ nàng mâu thân phía sau dò ra nửa cái mặt tới, khẽ đánh giá khương hồng lăng, khương hồng lăng trong lòng càng thêm bất an, liêu quý phi này phúc diễn xuất đã là nhận định việc hôn nhân này, nàng đáp ứng cùng không đều không làm nên chuyện gì, đoan dương công chúa là nhất định phải gả đến cố gia tới, nàng trong lòng như bị dầu chiên. Như có vô số con kiến gặm cắn, nhưng mà đối mặt hoàn quyền, nàng lại có thể như thế nào? Mặc dù là cố Tư Hiểu, chỉ sợ cũng không có thể cãi lời. Không biết việc này, cố Tư Hiểu đã biết vài phần. Liêu Quý Phi đã nói hôm qua tại hành cung gặp qua cố Tư Hiểu, hay là đã là cùng hắn nói qua việc này? Như vậy cố Tư Hiểu đối việc này lại làm gì ý tưởng? Hắn đối nàng tình thâm ý độc, nàng trong lòng là minh bạch. Nhưng nghĩ vậy một đời cố Tư Hiểu hành sự tắc phong, vì tiền đồ thế cục. Sự tòng quyền nghi cũng không phải không có khả năng. Có lẽ Liêu Quý phi đã là dọ thám biết Cố Tư hiểu thái độ, mới vừa rồi như thế lòng tin nắm. Nghĩ đến này loại khả năng, Khương Hồng Lăng trong lòng chỉ cảm thấy một trận chát đau. Liêu Quý phi lôi kéo Đoan Dương công chúa, cùng nàng nói vài câu việc nhả nhàn thoại. Đang lúc tán gẫu gian, bên ngoài người bỗng nhiên báo truyền, Nguyệt Tần cầu kiến. Đoan Dương công chúa chính nói chút chế cười, nghe xong lời này, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Liêu Quý phi sắc mặt nhàn nhạt, nói Chuẩn thấy, kia cung nhân theo tiếng truyền triệu, ít khi công phu, liền thấy một cung trang thanh niên phụ nhân chậm rãi tiến vào. Này nữ tử sinh một trương viên mặt, mi mục hàm tình, đầy đầu tóc đẹp sơ làm một cái vân búi tóc, búi tóc thượng cắm một chi vàng dòng thượng dược tua bộ diêu, theo nàng đi lại lay động không thôi. Nguyệt Tân đi lên trước tới, hướng Liêu Quý phi hành lễ vấn an đã tất, Liêu Quý phi liền phân phó cung nhân thả chỗ ngồi cùng nàng ngồi, nhàn nhạt hỏi: "Muội muội hôm nay nhưng thật ra có rảnh, tới bổn cung nơi này ngồi ngồi." Nguyệt Tân cười nói: Tần Thiếp nghe nói hôm nay nữ quyến tiến cung bái kiến, nương nương để lại nghĩa dũng hầu phủ thiếu phu nhân nói chuyện, cho nên đặc đến xem. Lưu Quý Phi cười nhạt nói: Muội muội nhưng thật ra hảo hứng thú. Hôm qua ta tống cổ người chiêu muội muội lại đây, muội muội nói công chúa khóc nháo không thôi ly không được người. Hôm nay công chúa đảo ly đến người, nói lại hỏi, buồn cung lưu ai nói nói xong, muội muội đảo như vậy tò mò. Nguyệt Tấn đáp: Công chúa hôm qua có chút phun mãi, Tần Thiếp vì vậy không dám rời đi. Hôm nay ăn thai y hề dược, công chúa đã có thể ngủ ăn ổn, tần thiếp rời đi một lát cũng không sao. Nôn đến nơi này, liền cười nói, nếu là người khác, kia đảo thôi. Chỉ là nghĩa dũng hầu phủ, cùng muội muội nhà mẹ đẻ, chính là quan hệ thông gia. Có như vậy một đoạn sâu xa ở, tần thiếp tự nhiên muốn tới nhìn một cái. Nói xong, liền hướng Khương Hồng Lăng cười. Khương Hồng Lăng nao nao, tức khắc nhớ tới, vị này nguyệt tần sợ còn không phải là tống gia cái kia ở trong cung vị phi nữ nhi. Nhưng cô gia đã lui việc hôn nhân này, hai nhà mấy thành nước lửa, hiện giờ Nguyệt tần nhắc tới này ra lại không biết ra sao cố. Nàng trong lòng đang ở do dự, lại thấy Liêu Quý Phi trên mặt cười nhạt, Nga, Nguyên Lai like lại có việc này, bổn cung vẫn là lần đầu nghe nói đâu. Nói, kia một đôi mắt phượng liền không được ở hai người chi gian chạy tới chạy lui. Nguyệt tần cười nói, tần thiếp mấy năm trước liền đã thượng kinh vào cung, này quê quán sự tình, bình thường cũng nghĩ không ra. Nói, liền hướng Khương Hồng lang cười nói ta luôn luôn ở trong cung hầu hạ hoàng thượng, cùng cố hương này đó thân thích nhóm đều khó có lui tới. Khương Hồng Lăng lúc này mới nhìn ra manh mối, này Nguyệt Tần ở trong cung sợ là cùng Liễu Quý Phi bất hòa, hôm nay lại đây đó là tới chân ngõi. Nàng tuy không rõ triều chính thế cục, nhưng cũng không thể mặc cho Nguyệt Tần bàn lộng thị phi, để tránh hỏng rồi cố tư hiểu chủ tính. lập tức nàng mở miệng nói, nương nương nói chính là, nhưng mà nói vậy nương nương ở trong cung Giang Châu sự biết đến không lớn rõ ràng, việc hôn nhân này đã là lui, quan hệ thông gia đảo cũng không thể nói. Liêu quý phi nghe ra ý tứ tới, cười liếc Nguyệt Tần, nói, này lại là cớ gì? Tuy nói tiểu đối việc hôn nhân không tính đại, thật cũng không phải việc nhỏ. Muội muội lại xưa nay hái quan tâm nhà mẹ đẻ, như vậy sự thế nhưng toàn không biết tình sao? Nguyệt Tần lại đảo thần sắc không thay đổi, như cũ cười nói, chắc là muội muội nhà mẹ đẻ chưa từng đem việc này nói cho ta, ta vì vậy không biết. Tuy nói như thế, nhưng giao tình còn tại, ngày thường còn cần nhiều hơn đi lại mới hảo. Này một lời rứt lời, bên ngoài liền có cung nhân tiến vào báo nói tiểu công chúa tình ngủ, chính khóc lóc tìm nàng, nàng liền đứng dậy cáo đi. đại Nguyệt Tân đi rồi, đoan dương công chúa phun một tiếng, không biết này giả sự tinh chạy này một chuyến là làm cái gì tới. Liêu Quý Phi sắc mặt hơi trầm xuống, đoan dương, cô nương ra sao hiếu động chiếp phun người. Trách cứ hai câu, lại hướng Khương Hồng lăng nói, Nguyệt Tân đến Hoàng thượng sủng ái, xưa nay mắt cao hơn đỉnh, tống gia nói vậy cũng ương ảnh, mới vừa rồi có thể giáo dưỡng ra như vậy nữ nhi. Quý phủ thượng lui việc hôn nhân này, nhưng thật ra chuyện tốt. Nói, lại hỏi kia từ hôn chính là người nào, lời nói hình như có ý làm mai mối kéo thuyền. Phần 154 Khương Hồng Lăng nghĩ đến kia nhị cô nương hiện giờ tình hình, là chắc chắn chủ ý không gả chồng, liền tùy ý cầm chút lời nói, nói cô nương hiện giờ bệnh nặng, ở nhà miếu tính dưỡng chờ ngự, liền lăn lộn qua đi. Như vậy nấn ná lại có một ngày, đến trạng vàng khi, Liễu quý phi vẫn như cũ không chịu thả người. Thế nhưng muốn lưu Khương Hồng Lăng tại hành cung cư trú, Khương Hồng Lăng đẩy nói trong nhà không người, lưu Quý Phi không chịu thuận theo, đuổi rồi người đi thông báo cố tư hiểu. Đi người trở về nói, thế tử đã là biết được, nói đa tạ Quý Phi nương nương hậu ái, quay giày không lo. Đã là như thế, liền thỉnh đại mãi mãi tại nơi đây qua đêm, ngày mai sáng sớm tới đón. Khương Hồng Lăng thấy cố tư hiểu thế nhưng đồng ý xuống dưới, một lòng càng là huyền lên, không thể nề hà dưới, chỉ phải đáp ứng. Liễu Quý Phi nhưng thật ra vui mừng, buổi tối phân phó thiện phòng dự bị rất nhiều cung đình món ăn, khoản đại Khương Hồng Lăng. Khương Hồng Lăng trong lòng có việc, lại muốn tận lực chu toàn ứng đối, một bữa cơm ăn không mùi vị. Kêu Nguyệt Tần ly Liêu Quý Phi cung thất, đảo vẫn chưa trở về, chết nói đi tới phía trước cùng Hoài Vương gặp lén chỗ. Tới rồi địa phương, quả nhiên thấy Hoài Vương đã là ở đằng kia. Nguyệt Tần tiến lên hỏi, ngươi vội vã tìm ta tới, vì chút chuyện gì. Hoài Vương nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Này nghĩa dũng hầu phủ quả nhiên đầu phục tề vương. Nguyệt Tân gật đầu nói, nhìn hôm nay cái này tình hình, nên là như thế. Ta cố ý ly rán, ai ngờ kia Khương Thị Đảo không quan tâm đem từ hôn sự nói ra tới, nửa điểm tình cảm cũng không màng, là quyết tâm đứng ở tề vương bên kia. Hoài vương im lặng không nói, Nguyệt Tân xem hắn thần sắc không vui, tiến lên vạn hắn cánh tay, hỏi, ra chuyện gì? Hoài vương nói, vừa mới ở điện thượng, hoàng đế đem thái tử hảo một đốn răn dạy, nôn xưng hắn trị thai vô phương. Đảo đem tể vương hảo sinh khích lệ một phen. Nguyệt Tân hơi có động dung, hỏi, như thế nào như thế? kia tể vương bất quá là cái giá áo túi cơm, lại nơi nào có cái gì cứu tế cách hay? Hoài vương nhứng mẩy, lạnh lùng nói, này đó là kêu nghĩa dung hầu thế tử bút tích. Lại nguyên lai, like, trận này lũ lụt vốn là ở cố tư hiểu đoán trước bên trong. Đời trước, Giang Châu thành vùng nhân trận này lũ lụt, vô số ba tánh gia viên tẫn hủy. Lại nhân bổn phương quan viên tham ô triều đình cứu tế khoản tiền, chết đói vô số hai sau lại phát tình hình bệnh dịch càng là dậu đổ bìm leo giang châu thành kinh này một tiếp tước trưởng nghỉ ngơi lấy lại sức 3 năm mới vừa rồi nguyên khí tiệm phục cuộc đời này từ đầu năm khởi hắn liền nương hóa hành hướng bắc phương đại lượng đủ đến bắp khoai tây gạo kê chờ ngũ cốc lại tự ở nông thôn vào rất nhiều rau dại phơi khô trữ hàng lên này đó lương đồ an giá cực tiện lại tự phương bắc lại đây bỏ thêm tiền đi lại dùng càng là vô lợi nhưng đồ hóa hành trung tiểu nhị trưởng quầy toàn không biết hắn đây là ý gì Chỉ là y đi theo phân phó, nhưng có liền thu, thu tới liền độn đặt ở kho hàng bên trong. Non nửa thâm niên quang, lại là tích 3-4 kho hàng thô lương rau khô. Cố tư hiểu lại phân phó người ở nông thôn Quảng Thu phong ốc đất trống, không câu nệ tốt xấu, là khối địa phương liền phải. Thu đến trở về, hắn liền phân phó người mướn một phiếu thợ thủ công, đem những cái đó phòng ốc sửa chữa lên, trên đất trống cũng xây lên nhà cửa, không thuê không bán, liền như vậy phóng. Hóa hành tiểu nhị trưởng quầy thấy này chủ tử làm mấy thứ bồi tiền mua bán trong lòng nghi hoặc lại cũng không dám hỏi nhiều may mà cố tư hiểu cậy vào đời trước ký ức tích trữ đầu cơ tích trữ buôn đi bán lại vài lần lại thêm mời chào đến mấy cái cực có sinh ý đầu vóc trưởng quầy hóa hành thu lợi pha phong tận có thể duy trì được chi ra này hai dạng coi trọng khởi không một hào tác dụng chỉ là bạc tạm bọt nước sự tới rồi hiện giờ liền phái thượng công dụng tự chảy dân vào thanh khởi cố tư hiểu đã phái người thu dụng rất nhiều lưu dân. Nam nữ lao ấu không câu nệ, đều an trí ở ở nông thôn những cái đó nhà cửa bên trong. Mỗi ngày tự hóa hành phái người đưa lương thảo qua đi, đó là những cái đó ngũ cốc rau khô. Hắn lại sai người ở trong thành bài trí cháo lều, mỗi ngày hai đốn đúng hạn xa cháo. Gạo kê bắp ngao thượng một nồi, khác xứng khoai tây hầm rau khô, tuy là thưa thớt, không lắm chung ăn, nhưng này đó lưu dân sớm đã đói suy sụp, có thể đỡ đói đã là vận hạnh, nơi nào còn đi lửa ăn ngon không. Như thế hơi thêm thời gian. Trong thành này đó lưu dân gian dần dần truyền lưu khởi cứu tế Bồ Tát sống danh hiệu tới. Cố tư hiểu càng đêm này đó lưu dân lung ở một chỗ, thanh tráng năm nam tử mỗi ngày xuất ngoại, đem ngoại ô tử thi cập hồng thủy vọt tới xúc vật thi thể đốt cháy vùi lấp. Những cái đó người già phụ nữ và trẻ em ở thôn trang thượng ngày ngày giá khởi nổi to, nấu nấu nạn dân xiêm y phô lèm chăn, cũng làm chút kim chỉ tạm sống. Này đó nạn dân đã miễn với đói bệnh, lại có việc nhưng làm, thả cố tư hiểu hứa hẹn, đại lũ lũ tối lui liền muốn bọn họ đến hóa hành thư viện trở chỗ làm việc. kể từ đó nhân tâm đại định giang châu thành so với chỗ khác hai họa tình hình bệnh dịch muốn nhẹ nhiều. hoàng đế nam tuần một đường lại đây thấy nhiều các nơi ăn hối lộ trái pháp luật tham ô triều đình cứu tế bạc mẹ quan lại sớm đã lửa giận hứng hực, ở đây thấy bậc này cảnh tượng tự nhiên long tâm đại duyệt nguyệt tân nghe được liên tiếp nhíu mày nói như vậy nói đến này cố thế tử nhưng thật ra cái trị thế nhân tài người như vậy vì tề vương lung lạc thật là khó giải quyết. Nói, lại nhìn về phía Hoài Vương, ý của ngươi là? Hoài Vương nhướng mày nói, không thể lại kéo, nếu thái tử đã là suy thoái, thừa cơ săn hắn, lại nổ Tề Vương, còn lại cái kia Dụ Vương, căn bản không đáng sợ hãi. Nói xong, liền nhìn chằm chằm Nguyệt Tần, ngươi bên kia dự bị như thế nào? Nguyệt Tần sắc mặt vi bạch, hai tròng mắt hơi ngấn lệ, lại vẫn là cười nói, chỉ cần có thể giúp đỡ ngươi, chúng ta mẹ con, như thế nào đều có thể. Chương 154. Vào đêm, trăng lên giữa trời, Khương Hồng Lăng ngồi trên trước bàn trang điểm, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, trong lòng bất ổn. Nàng bị Liễu Quý Phi mạnh mẽ lưu tại này hành cung qua đêm, chứ bỏ chính mình mang đến bên người thị tỷ, quanh mình toàn là xa lạ nhân sự, trời xa đất lạ, đáy lòng thực sự không yên ổn. Liễu Quý Phi ý tứ là lại rõ ràng bất quá, nàng muốn cố tư hiểu cầu thú đoan dương công chúa, hào đem hầu phủ chói chặt ở tề vương này trên thuyền. Nhưng mà cố tư hiểu lại làm cái gì tính toán đâu. Cả ngày cũng không thấy hắn. Bên người cũng không có cái có thể thương nghị người, cùng liêu quý phi mẹ con hai cái lá mặt lá trái ước chừng một ngày, hiện nay nàng thực sự có chút tinh thần mệt mỏi. Đang lúc nàng xuất thần là lúc, chợt nghe như tố nói, công chúa tới. Khương hồng lăng hơi hơi chấn động, vội vàng đứng dậy, quay đầu lại quả nhiên thấy đoan dương công chúa xinh xắn đi vào môn tới. Đã là đi ngủ thời gian, đoan dương công chúa thay đổi một thân màu nguyệt bạch áo ngủ, trên mặt son phấn đã là tan mất, nhưng thật ra hiện ra chút nước trong phủ dung nhã diễm tới. Khương Hồng Lăng không biết nàng ý đồ đến, tiến ra đón, trên mặt cười nhạt nói: "Lúc này, công chúa còn không ngủ sao?" Đoan Dương công chúa nói: "Hành cung không thể so trong cung, các nơi đều có tưởng không chu toàn địa phương, không biết phu nhân trụ thói quen không thói quen. Nếu là có cái gì không đến chỗ, phu nhân đừng khách khí, chỉ lo nói đến." Khương Hồng Lăng vội vàng cười nói: "Nương nương cùng công chúa đều thực chiếu cố thiết thân, công chúa thật sự là khách khí." Nói, liền thỉnh Đoan Dương công chúa ngồi xuống. Đoan Dương cười cười, Túi đầu niết chơi bên mái tán hạ vài sợi sợi tóc, biểu tình làm như muốn nói lại thôi. Khương Hồng Lăng nhìn ra tới, trong lòng hơi có vài phần kỳ quái, nhưng lường trước nàng nhất định là có chuyện muốn nói, e ngại có người ở, ngượng ngùng mở miệng, liền đem bên người tỷ nữ tùy ý tìm cái cớ đuổi rồi đi ra ngoài. kia đoan dương công chúa thấy vô người ngoài ở trước mắt, mới vừa rồi nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ta có câu nói muốn hỏi phu nhân, nhưng thỉnh phu nhân không cần chê cười ta. Khương Hồng Lăng trong lòng hầu nghi, ngoài miệng nói Công chúa có chuyện nhưng đem không sao, thiếp thân không dám chê cười công chúa. Đoan dương đang muốn há mồm, rồi lại không biết nghĩ tới cái gì, không có ra tiếng, má thượng đảo hiện lên hai mặt mây đỏ, xấu hổ sau một lúc lâu, mới vừa hỏi nói, xin hỏi ta mẫu phi có phải hay không? Có phải hay không cùng phu nhân nói qua cái gì? Thì như, ta hôn sự. Khương Hồng Lăng không ngờ nàng thế nhưng rác mặt hỏi, do dự một lát, vẫn là gật đầu nói, không tồi, quý phi nương nương là có ý tứ này. Đoàn dương nghe tiếng, im lặng không nói, nửa ngày lại hỏi, kia phu nhân ý tứ đâu? Khương Hồng Lăng vừa không biết này đoàn dương công chúa đánh cái gì bản tính, lại không biết có phải hay không liếu quý phi tống cổ nàng tới hỏi thăm, trong lòng dù cho là một vạn cái không ớn, trong miệng nói đảo vẫn là mềm mại, nếu thật có thể đến công chúa gà thấp, đó là hàn môn may mắn, đồng tất sinh huy. Nhưng mà công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, này Giang Châu rời xa Kinh Thành, công chúa xa gả đến tận đây, sợ công chúa bị hủy khuất ta. Nàng hiểu được này, Đoan Dương Công chúa là Liễu Quý phi Hòn Ngọc Quý trên tay, ban ngày xem này lời nói việc làm. xưa nay tất là bị nuông chiều từ bé, nếu muốn kêu nàng rời xa hoàng cung, chịu này xa gả chi khổ, nàng tám chín phần mười là không muốn. Quả nhiên, Đoan Dương Công chúa nghe xong lời này, trên mặt tức khắc lộ ra chút không tình nguyện thần sắc tới. Trần chờ một lát, Phương lại nhỏ giọng nói, ta đây cùng phu nhân nói câu lặng lẽ lời nói, lòng ta cũng không tình nguyện. Vị kia cố thế tử, ta không lớn vừa ý hắn càng không nói đến phải gả đến Giang Châu tới. Lời nói đến nơi này, nàng ngay sau đó còn nói thêm, đã là như vậy, kia ngày mai có không thỉnh phu nhân cùng ta mâu phi nói nói. Khương Hồng Lăng liền cười hỏi, công chúa thân phận tôn quý, nếu là ta lại hoặc là thế tử đi từ chối, không khỏi mạo phạm thiên gia tôn nghiêm, khinh nhần công chúa. Công chúa nếu không chịu, vẫn là tự mình hướng quý phi nương nương nói rõ hảo. Quý phi nương nương yêu thương công chúa, nói vậy sẽ không làm công chúa bị hủy khuất. Kia đoan dương công chúa nghe vậy. Cái miệng nhỏ một đô, nhưng thật ra có vài phần nghịch ngợm đang yêu, hoán giận nói, ta muốn cùng mẫu phi nói, nhưng mẫu phi căn bản không nghe ta. Vang tích cũng từng có như vậy sự, mẫu phi tổng nói ta hài tử tâm tính, không hiểu chuyện. Ta như thế nào liền không hiểu chuyện. Này hôn nhân chính là cả đời đại sự, tự nhiên muốn chọn chính mình vừa lòng hợp ý người gả cho, Ngươi nói có phải hay không. Khương Hồng Lăng mỉm cười nói, ngươi nói rất là. Nói, trong lòng đống nhiên vừa động, lược một suy nghĩ, lại cười nói. Công chúa tuy nói là quý phi nương nương ái nữ, nhưng này hôn sự, rốt cuộc vẫn là muốn xem hoàng thượng ý tứ. Này đoan dương công chúa đảo cũng không ngu ngốc, nơi nào nghe không ra lời này trung huyền cơ, lập tức nói, ngươi là nói, muốn ta đi cầu phụ hoàng. Nói xong, suy nghĩ một hồi, liền gật đầu cười nói, như thế cái ý kiến hay, mẫu phi vẫn là muốn nghe phụ hoàng. Nhưng mà, cũng không biết mẫu phi cùng phụ hoàng nói không có. Khương Hồng Lăng mỉm cười nói, nếu quý phi nương nương tới hỏi ta, Việc này nói vậy còn không có cùng hoàng thượng nói qua. Đoan dương công chúa nghe xong lời này, cao hứng lên, cười khanh khách nói, đã là cứ như vậy, ta ngày mai liền cùng phụ hoàng nói đi. Nói xong, nàng liền cũng không lòng đang nơi này đãi đi xuống, tùy ý cáo tử, đứng dậy đi. Khương hồng lăng nhìn kia cô nương đi xa, khỏe miệng phiếm ra một mặt bất đắc dĩ ý cười. Như tố đi vào một tới, thấy nàng chủ tử đang ở ngây ra, tiến lên nói, nại nại, công chúa lúc này tới là làm cái gì tới. Khương Hồng Lang phục hồi tinh thần lại, hướng nàng cười, lại không trả lời, chỉ nói, không có gì, thời điểm không còn sớm, trải giường chiếu ngủ hạ bãi. Như Tố hơi rắc kỳ quái, lại cũng không hảo hỏi lại cái gì, theo lời thu thập giường đệm, hầu hạ Khương Hồng Lang ngủ hạ. Khương Hồng Lang nằm ở trên giường, trong phòng một mảnh yên tĩnh, Như Tố nằm ở dưới giường chân bước lên đã phát ra đều đều tiếng hít thở. Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng truyền đến phong quá ngọn cây tiếng động, dưới mái hiên kỵ bình cũng bị gió thổi len ken rung động. Ngẫu nhiên có gõ bang thanh truyền đến, đảo đêm này đem hiện ra vài phần lạnh lẽo cô tịch cảm giác. Trên người cái một cái lục lộ lủa chuyện cười chăn đông, vốn là cực cấm áp, nhưng không biết vì sao Khương Hồng Lang vẫn là cảm thấy hình như có nhẹ nhẹ hàn ý thấm vào cốt thủy. Nàng chờ mình, buồn ngủ toàn vô. Xem Đoan Dương công chúa biểu tình, không giống giả bộ, phải làm không phải Liễu Quý phi tống cổ tới thám thính tin tức. Nhưng mà nàng xui khiến công chúa hướng đi hoàng đế đề nghị cử thân, cũng không biết là họa hay phúc. Nếu nhiên Liễu Quý phi đã biết Lại muốn sinh ra cái gì biến cố? Liêu Quý Phi là người, khôn khéo độc ác, đoán được là nàng ở phía sau phiên vân phúc vũ, lại sẽ như thế nào? Nhưng mà, nàng lại có thể như thế nào? Hoàng quyền, Liêu Quý Phi, công chúa toàn không phải nàng có thể chống trọi khởi. Nhưng muốn nàng như vậy đáp ứng xuống dưới, đem cố tư hiểu chấp tay nhường lại, kia lại quyết không thể đủ. Nàng miên man suy nghĩ một trận, trước mắt nhất thời là Liêu Quý Phi kia sáng ngời khôn khéo đôi mắt, nhất thời là vãng tích cùng cố tư hiểu ở chung thời gian. Như vậy chăn trọc, chỉ mơ hồ nghe phu canh gõ mọi nơi, mới vừa rồi hôn mê đi vào giấc ngủ. Không biết qua nhiều ít thời điểm, ngủ mơ chợt nghe đến như tố vội vàng nói, nãi nãi, bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện. Khương Hồng Lăng lập tức mở bừng mắt mắt, quả nhiên thấy như tố đang ở giường bạn lập, đầy mặt kinh hoàng, bên ngoài la hét tầm ý thức, lại giống như cháy. Khương Hồng Lăng nghe vậy đại kinh thất sắc, nói một câu, hành cung, như thế nào nửa đêm cháy. Nói, liền khoác xiêm y xuống đất. Đi đến phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên thấy phía đông bắc hướng, hình như có ánh lửa. Phần 155 Nàng nhìn trong chốc lát, mới vừa nói nói, đảo không giống cháy, tưởng là rất nhiều người cầm đuốc. Trong miệng nói, tâm lại đột nhiên nhắc lên. Cung đình đêm cấm nghiêm ngặt, như thế làm, nhất định là sinh thật lớn biến cố. Như tố vội vàng hỏi, nãi nãi, chúng ta làm sao bây giờ a Khương Hồng Lăng cắn môi không nói, nàng một cái khuê phòng phụ nhân, bị lưu tại hành cung qua đêm lại tao ngộ bậc này mà biến hấp tấp chi gian nơi nào sẽ có cái gì đối sách nàng tinh tế suy nghĩ một phen đi đến trước cửa đẩy cửa ra liền thấy hai gã quân sĩ đứng ở cửa hai thanh chói lọi chặn đường đi như tố tức khắc sắc mặt trắng bệnh cấm không ngừng run bần bật Khương hồng lăng cũng cũng trắng mặt đảo còn trầm ổn mỉm cười nói nhị vị đây là ra chuyện gì sao kia hai người lại đều thiết một khuôn mặt trong đó một người mở miệng nói cố phu nhân thả thỉnh về đi bên ngoài việc cùng phu nhân vô can Giọng nói này lạnh băng không gợn sóng, Khương Hồng Lăng vô pháp chỉ phải khép lại văn cửa, lần nữa trở lại trong phòng. Nàng đi đến giường bạn, lôi kéo như tố một đạo ngồi xuống. Như tố sớm đã hoảng sợ, không được dò hỏi. Khương Hồng Lăng sắc mặt nặng nề, không nói một câu. Cung đình bí tân từ trước đến nay không ít, đêm khuya tụ chúng, nhất định là ra cái gì đại sự. Hoàng gia sự, tự nhiên cùng nàng cái này quả phụ vô thiệp. Nhưng mà tối nay, cố tư hiểu cũng lưu tại trong cung. Dựa vào cơm chiều khi liếu quý phi lời nói, tề vương cũng để lại cố tư hiểu qua đêm. Nàng không biết tề vương lưu hắn làm cái gì, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy, nay đó biến cố cùng hắn có thoát không khai quan hệ. Nàng đã lo lắng cố tư hiểu an nguy, lại mờ mị không biết tiếng cảnh, trong lòng bất ổn, loạn như ma đoàn. Nay một đêm, chủ tớ hai cái liền như nổi thượng con kiến giống nhau, dày vò một đêm. Khó khăn một đêm qua đi, sắc trời trắng bệnh là lúc, bên ngoài bỗng nhiên ra tới tiếng bước chân vang. Khương Hồng Lăng đem đầu ỉ trên giường trụ thượng, sớm đã mỏi mệt bất ham, nghe thế động tĩnh, mới vừa rồi đem đầu nâng lên. Môn tự bên ngoài mở ra, lại thấy Cố Tư hiểu bước đi tiến vào. Hắn trước mắt lưỡng đạo Ô Thành, một đôi con ngươi lại cực kỳ loé sáng, sắc mặt tuy mang theo vài phần mỏi mệt, tinh thần nhưng thật ra cực hảo. Hắn đi lên trước tới, hướng Khương Hồng Lăng thấp giọng nói, "Ta mang ngươi trở về." Khương Hồng Lăng nhìn hắn, lo lắng một đêm hầu như chết lặng tâm đống nhiên sống lại đây, trong mối đau sót, mang theo vài phần khốc căm nói. Ngươi như thế nào mới đến? Cố tư Hiểu im lặng, một lát mới nhẹ nhẹ nói, đêm qua có việc, làm ngươi lo lắng hái hùng. Nói, lại đem thanh âm ép tới cực thấp, thái tử bị phế đi. Khương hồng lăng tức khắc bình tĩnh xuống dưới, đêm qua kia chàng dị động sợ là liền cùng này có quan hệ. Giờ phút này nàng còn đang ở hành cung, không thể hỏi nhiều cái gì, chỉ là lặng im không nói. Cố tư Hiểu đông nhiên đề cao thanh lượng nói, tẩu tử thu thập, chúng ta liền hướng quý phi nương nương cáo tử. Khương Hồng Lăng hiểu được đây là nói cho bên ngoài người nghe, trong miệng đáp ứng, lập tức thu thập, liền nhích người cùng Cố Tư hiểu một đạo tiến đến chào từ biệt. Đi vào phía trước Liêu Quý phi đãi khách chỗ, chỉ thấy Liêu Quý phi hôm nay ăn mặc vài món áo cũ, trên đầu cũng không mang cái gì trâm hoàn thu thập, sắc mặt có chút xanh trắng, hiển nhiên có chút tinh thần vô dụng, nhưng thấy hai người đảo rất là cao hứng, nói: "Nhị vị hôm nay trở về, hoàng thượng nói vậy còn muốn ở Giang Châu dừng lại một đoạn thời gian. Không có việc gì khi, nhiều tới đi một chút." Buồn cung ở chỗ này, cũng là buồn đến hốt hoảng. Nói xong, liền phân phó người được chọn chút cung dạng tơ lụa, điểm tâm thức ăn trở, tính làm cái lễ gặp mặt. Hai người trên mặt cung kính ứng, liền lui đi ra ngoài. Đi đến hành cung ngoài cửa, nhìn bầu trời sáng lặng ngày, quay đầu lại xem kia nhắm chặt cửa cung, Khương Hồng Lăng chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Hầu phủ xe ngựa sớm đã ở trước cửa chờ chứ, cố tư hiểu hôm nay thế nhưng không có cưới ngựa, cũng cùng nàng một đạo chen vào xe ngựa. Nàng trong lòng hơi hơi có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hai người ở trong xe ngồi định rồi, nhưng nghe xa phu hô quát một tiếng, xe ngựa liền về phía trước chạy. Cố tư hiểu cánh tay dài bao quát, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Trưng 155, Khương Hồng Lăng đang ở suốt thần, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, vừa người ngã xuống cố tư hiểu trong lòng ngực. Nàng đông nhiên lắp bắp kinh hãi, vội chắt tránh lên, đem hắn đẩy ra, trong miệng nhẹ nhàng mắng một câu, trên đường cái, làm cái gì đâu. Cố tư hiểu hơi có khó hiểu, trong xe lại không người ngoài. Khương Hồng Lăng liếc mắt nhìn hắn, lại không nói chuyện. Cố tư hiểu chỉ cảm thấy có chút mặc danh, hai người một đường không nói chuyện. Khó khăn trở lại trong phủ, Khương Hồng Lăng vào cửa liền phân phó như cẩm đi nước gấm dự bị tắm rửa. Như cẩm kỳ quái, hỏi, này còn không đến buổi trưa đâu, ban ngày ban mặt, mãi mãi muốn tắm rửa. Khương Hồng Lăng trách mắng, têu người đi người liền đi, lại cứ như vậy nói nhiều nói. Như chăn gấm chủ tử quát lớn hai câu không dám lên tiếng như tố an trí đồ vật đi tới nói nãi nãi hôm qua bị quý phi cường lưu tại hành cung các loại đều là chấp vá lại cơ hồ một đêm không chợt mắt ngươi mau chút đi nấu nước bãi, nãi nãi tắm rửa hảo nằm xuống nghỉ ngơi một chút như cẩm sau khi nghe xong vội vàng đi đến nước ấm khương hồng lăng thay đổi việc nhà xiêm vỉa ngồi ở trên giường khô chờ như tố đi tới nhẹ nhẹ nói nãi nãi nhị gia lại đi ra ngoài nói là hôm nay muốn tới buổi tối mới có thể trở về Tiêu nãy nãy không cần chờ hắn ăn cơm trưa. Khương Hồng Lăng ngẩn ngơ, nhẹ nhàng mắng một tiếng, ai phải đợi hắn dường như? Như tố hiểu được nàng tâm tình không thoải mái, không dám nói nhiều cái gì, đi đến túi đầu làm việc. Ít khi công phu, nước gấm đã đủ, khương Hồng Lăng tắm rửa một phen, liền ngã đầu ngủ hạ. Hôm qua ban đêm, nàng lo lắng hái hùng, cơ hồ một đêm chưa từng chớm mắt, giờ phút này thả lỏng lại, đốn giấc buồn ngủ đột kích, mới ở trên giường nằm xuống, liền đã chìm vào giấc ngủ. Một giấc này ngủ đến hàng chậm đãi nàng tỉnh lại là lúc ngoài cửa sổ đã là hồng nhật tây nghiêng khương hồng lăng tự trên giường bò lên chỉ cảm thấy miệng khô lời khô dương giọng kêu gọi muốn trà bên ngoài như cẩm nghe thấy vội vàng vùng bắt trà tiến vào khương hồng lăng tiếp nhận bắt trà đau uống hai khẩu tiết hầu trung khô khốc cảm mới vừa rồi thoáng thối lui nàng giống như vô tình hỏi một câu nhị gia đã trở lại chưa từng như cẩm trả lời mãi mãi như thế nào đã quên nhị gia trước đây nói qua hôm nay muốn tới buổi tối mới có thể trở về đâu Khương Hồng Lăng nao nao, này định khởi sắc có việc này, dừng một chút, mới nói nói, hắn chỉ nói cơm chưa không trở lại ăn xong, ai hiểu được cơm chiều có trở về hay không tới. nay không minh không bạch, gọi người chờ là không đợi. Như cầm nghe, không biết như thế nào đáp lời, chỉ mở miệng nói, mãi mãi hôm nay là làm sao vậy, không duyên cớ bậc này nôn nóng. Khương Hồng Lăng không có ngôn ngữ, chỉ nhìn ngoài cửa sổ sắc trời xuất thần, một hồi lâu công phu mới vừa rồi lại nhẹ nhàng nói, tiêu phòng bếp dự bị cơm chiều, không đợi hắn. Như Cẩm nghe nói phân phó, đáp ứng đi xuống. Đã như Cẩm đi sau, nàng liền xuống giường, đi đến trang đài trước, trải đầu đều mặt. Ước chừng qua một canh giờ, phong bếp tới nói cơm chiều đã là đủ. Hai cái nha hoàn biết hôm nay chủ tử tâm tình không thoải mái, không dám nói thêm cái gì. Nhưng thật ra Khương Hồng Lăng chính mình nói, đã là lúc này, chờ hắn trở về, còn không biết phải chờ tới bao giờ đâu. Như Cẩm như tố hai cái nghe, vội vàng đi phong cái bản thu thập. Ăn qua cơm chiều. Chủ tớ ba người ở trong phòng tính sổ. Khương Hồng Lăng nhìn sổ sách, lại là thất thần, ánh mắt không được liếc về phía ngoài cửa sổ, chứng vụ cũng coi như sai rồi vài nét bút. Như tố xem ở trong mắt, nhịn không được nói, mãi mãi hôm nay tinh thần vô dụng, này chứng ngày mai lại xem cũng không muộn, dù sao cũng không vội tại đây hai ngày. Khương Hồng Lăng mắt thấy sắt trời đã tối, liền phải chống canh một, cũng liền phân phó thu sổ sách. Nàng ban ngày đã tắm rửa qua, buổi tối đảo cũng không cần lại phiền thoái têu như cẩm phô giường liền phải ngủ hạ nàng đang ở trang đài trước mặt trích đầu lại nghe trong viện gã sai vật báo một tiếng nhị ra đã trở lại nàng tay khẽ run lên đem một chi châu thoa đặt ở trên bàn giọng nói này rơi xuống đất liền thấy cố tư hiểu đi nhanh bước vào bên trong cánh cửa hắn đã là cởi xuất ngoại simi ri ăn mặc một kiện việc nhà xuyên màu xanh đen áo xung quan mang toàn đã hái được chỉ lấy một cây châm kéo bối tóc trên mặt tuy có vài phần đủ rũ lại đảo như cũ là tinh thần sáng láng Cố tư hiểu mới vào cửa, như cẩm như tố liền lui đi ra ngoài, này đã là trong phòng lệ thường, không cần nhiều lời. Khương Hồng Lăng xoay người lại, rung sắc khẽ nhúc nhích, lại không có ngôn ngữ, mắt lạnh nhìn hắn hành sự. Cố tư hiểu ở trên bàn trước đổ một chén trà nhỏ, ăn một ngụm, mỉm cười nói, đây là Kim Tuấn My. ngươi đảo sửa lại khẩu vị. Một lời chưa xong, liền đi lên trước tới, không người đem Khương Hồng Lăng chặn ngang bế lên, đi đến giường bạn đem nàng gồng, khinh thân để ép đi lên. Khương Hồng Lăng mắt. Nhìn trên người nam nhân, Cố Tư Diểu đem áo suông cởi ném ở một bên, giơ tay giải khai nàng quần áo thượng hệ mang, hiện ra phía dưới màu nguyệt bạch tơ lụa hiếm, đường cong lạ lướt, vai ngọc hơi lộ ra, tuyết nỷ trên da thịt phiếm nhàn nhạt, nhạt ánh sáng. Hắn tâm thần một tô, liền tưởng túi người đi xuống. Khương Hồng lăng lại sấn hắn túi đầu khoảnh khắc, ở hắn trên vai dùng sức đẩy. Cố Tư Diểu đang ở ý loạn thần mê, đột nhiên không kịp phòng ngự, nhưng vẫn trên giường ngã xuống, hình chứ ít ngã xuống đất hạ. Hắn một cái động thân tự ngẩng lên, Lại thấy Khương Hồng Lăng đã ngồi dậy, chính cười như không cười nhìn chính mình, trong lòng bất giác đánh cái lộn bộ, bật thốt lên nói, Hồng Lăng, ngươi! Khương Hồng Lăng sửa sửa trên người quần áo, nhìn Cố Tư Yểu, cười lạnh nói, Cố Tư Yểu, ai hứa ngươi hỏi cũng không hỏi liền hướng ta trên giường bò. Ngươi cho ta là cái gì? Cố Tư Yểu giật mình, chợt hiểu được, chỉ đương nàng là vì hôm qua sự tình sinh khí, lập tức tiến lên rửa gần nàng trên giường bạn ngồi xuống, một tay hoàn ở nàng eo thon thượng, thấp giọng nói. Ta hiểu được đêm qua vắng vẻ ngươi, nhưng sự phát khẩn cấp, đem ngươi đặt ở Liễu Quý phi nơi đó, thứ nhất ngược lại an toàn, thứ hai cũng miễn bọn họ lòng nghi ngờ. Khương Hồng Lăng liếc xéo hắn một cái, gật đầu khẽ cười nói, như vậy nói đến, ngươi vẫn là tốt với ta đâu. Một lời chưa hết, nàng nga mi dựng ngược, há mồm trách mắng, ngươi hôm nay nhất định phải đem nói cái minh bạch, mơ tưởng hồn lại qua đi. Liễu Quý phi rốt cuộc cho phép ngươi chút cái gì? Ngươi mấy ngày nay lại ở bên ngoài làm chút cái gì? Không nói cái rõ ràng, ngươi mơ tưởng lại bước vào ta cửa phòng một bước. Cố Tư Hiểu nghe nàng đề cập Liêu Quý Phi, nhất thời mày kiếm hơi chọn, mắt sáng mang chút một kia ý cười, hỏi, Liêu Quý Phi cùng ngươi nói gì đó? Khương Hồng Lăng nhìn Kie Trương trong mắt mỉm cười, mang theo hài hước chi ý khuôn mặt tuấn tú, chỉ cảm thấy rất là quang hỏa. Nàng nhảy xuống mà tới, đạp theo hoa dép lê, ở ghế ngồi, nhìn Cố Tư Hiểu, trong mắt lánh quang hơi lóe, hàn một trương mặt đẹp, khẽ môi hơi câu, nàng cùng ta nói gì đó, ngươi đoán không được đâu. Ở bên ngoài đều cùng người cậu lại hảo, chỉ gạt ta một cái, gọi được người ngoài tới cùng ta nói. Cố tư hiểu, bản tính như ý đừng đánh thật tốt quá. Ngươi tưởng một đầu cưới công chúa đương phò mã ra, một đầu lại hống ta tiếp tục cùng ngươi hảo. Đừng mơ mộng hao huyền. Hôm nay ta liền nói cho ngươi, ngươi nếu không đem nói cái rõ ràng minh bạch, chúng ta liền một phách hai tán. Ngươi đừng vội cho rằng, ta thân mình cho ngươi, liền cùng định ngươi. Tuy ngươi như thế nào làm vậy ta đều đến gật đầu đáp ứng. Cố tư Hiểu trên mặt ý cười dần dần tối lui, trong mắt ánh sáng cũng ảm đạm đi xuống, Hắn trầm giọng nói, hồng lăng, ở ngươi trong mắt, ta liền như thế không đáng tín nhiệm sao. Khương hồng lăng sắc mặt lạnh lùng, dương giọng nói, ta nhưng thật ra tưởng tin ngươi, nhưng mà ngươi kêu ta như thế nào cho phải. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc lấy ta đương cái gì. Chúng ta tuy không thành thân, nhưng ta nhận định ngươi, cho nên tình nguyện không danh không phận theo ngươi. Nhưng mà ở ngươi trong lòng, rốt cuộc khi ta là cái gì là ngươi dưỡng ngoại trạch, gái điếm sao Cố tư hiểu chỉ nghe được trong lòng chấn động không khỏi tiến lên cầm tay nàng chỉ cảm thấy cặp kia nhu để lạnh băng không thôi Hắn túi xuống, thân mình nhìn thẳng nàng đôi mắt, hỏi ở lòng ta, ta đương nhiên là đem ngươi coi như ta nương tử đối đãi. ta chưa bao giờ từng có nửa phần coi khinh ngươi ý tứ, ngươi như thế nào nghĩ như vậy Khương Hồng Lăng nhìn chăm chú hắn, đột nhiên thấp thấp cười một tiếng, ngươi cho ta là nương tử nhà ai nương tử Liên chính mình hắn tử mỗi ngày ở bên ngoài làm chút cái gì nghề nghiệp cũng không biết. Cố tư hiểu hiết hầu động một chút, muốn nói cái gì đó, rồi lại muốn nói lại thôi. Khương Hồng Lăng đem tay tự trong tay hắn rút ra, đặt ở chính mình trên đầu gối, rũ mắt cười nhạt, có lẽ ngươi thật sự thích ta cũng nói không chừng, chỉ là ở ngươi trong lòng, nữ nhân đều là thượng không được bàn tiệc, cũng không xứng biết chuyện của ngươi. Chỉ cần thành thành thật thật đại ở trong nhà, chờ ngươi trở về, hầu hạ ngươi là được. Trung Quy ngươi cùng những người đó cũng không có gì bất đồng. Nói đến chỗ này, nàng hai tròng mắt đã hơi hơi đỏ lên, tiếng nói đã mang chút nước nở nói, ta không hiểu được ngươi phải làm bao lớn sự nghiệp, Liêu Quý phi coi chỏ ngươi, tưởng chiêu ngươi đi làm dễ hiền. Ngươi không bằng liền cưới công chúa đi bãi, với ngươi tiền đồ còn càng có ít chút. Phần 156. Cố Tư hiểu nghe xong lời này, trong lòng vội vàng nôn nóng lên, cầm nàng mảnh khảnh thủ đoạn, ở nàng trước người quỳ xuống, đầy bụng ngôn ngữ vọt tới hầu khẩu. Rồi lại không biết nói cái gì cho thỏa đáng, chung quy chỉ là nói, ai nói ta muốn cưới công chúa. Ta tưởng cưới người, chỉ có ngươi mà thôi. Khương Hồng Lăng ý đồ đem thủ đoạn rút ra, lại phát giác hắn nắm cực khẩn, đành phải mặc cho hắn nắm, dừng một chút nhàn nhạt nói, nhưng mà như vậy trượt phu, ta Khương Hồng Lăng không nghi muốn. Cố tư hiểu nhất thời nghẹn lời, lúc đầu hắn chỉ đương Khương Hồng Lăng vì đoan dương công chúa sự ghen sinh khí, chỉ cần nói rõ liền hảo, nhưng mà hiện nay Hồng Lăng lại rõ ràng nói cho hắn nàng không nghĩ muốn hắn như vậy trượt phu. Hắn không rõ, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng nói hắn không coi trọng nàng, nhưng mà cho tới nay, hắn đều là đem nàng đặt ở trong lòng thượng. Nàng không muốn làm sự tình, hắn ủy khuất chính mình cũng sẽ không đi miễn cưỡng nàng. Vì có thể làm hai người ở bên nhau, vì có thể giữ được nàng, hắn cơ hồ trôn vùi cố ra trên dưới mọi người. Hiện giờ, hắn chỉ là không nghĩ nàng lo lắng hãi hùng, ở trong nhà yên vui độ nhật không tốt sao. Chẳng lẽ, hắn sai rồi? Lại nghe Khương Hồng Lăng miệng lưỡi thường tường nói, "Ta trước đây liền cùng ngươi đã nói, sẽ không bởi vì thuộc thân cùng ngươi, liền chắc chắn thế nào. Chúng ta đích xác quen biết hai đời bảy năm, nhưng nghiêm túc ở chung, tính toán đâu ra đấy cũng cũng chỉ có như vậy một đoạn thời gian mà thôi. Nếu là ngươi khăng khăng như thế, như vậy ngươi ta chi gian như vậy từ bỏ, làm một đôi đồng sàng dị mộng phu thê, phi ta mong muốn." Chương 156. Cố Tư Hiểu nhìn Khương Hồng Lăng, lạnh nhạt đạm nhiên trên mặt, không có một tia giận sóng. Nhìn không ra nửa phần suy nghĩ, kinh hoàng lập lên trong lòng, Lo Lâu cùng bất an như một con thú sắt cầm chặt hắn ngực. Hắn gắt gao nắm lấy Khương Hồng Lăng hai tay, thấp giọng hỏi nói, vì cái gì? Chỉ là vì Đoan Dương công chúa sự sao? Đó là Liễu Quý phi một bên tình nguyện, ta cũng không có cái kia ý tứ. Khương Hồng Lăng nâng lên con ngươi, thật sâu nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, ngươi có thể như vậy hỏi ta, đó là nói ngươi cái gì cũng không rõ. Cố Tư hiểu nói, ta không rõ. Ngươi liền nói cho ta. Ngươi không nói, ta như thế nào minh bạch. Khương hồng lăng lại độ không nói gì, rũ mắt im lặng. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, cố tư hiểu đến không tới nàng hồi phục, nhìn trước mắt trầm mặc nữ nhân, nhẫn mại như nước giống nhau trôi đi, nôn nóng dần dần nổi lên trong lòng. Hán đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông ra nàng, chẳng sợ đây là nàng chính mình sở cầu. Hán chuyện gì đều có thể thuận theo nàng, duy độc này một kiện không được. Đông Dung, hắn rôi cánh tay bao quát. Đem tiêu mềm mại thân hình ôm vào trong lòng ngực, cùng chính mình dính sát vào ở bên nhau. Khương Hồng Lăng chưa từng dự đoán được như thế, lại cũng không có nhúc nhích, chỉ là nhắm chặt hai mắt. Tiêu mềm thân mình trong ngực chung hơi hơi có chút phát run, cố tư hiểu đem nàng ủng càng thêm khẩn, ở nàng bên thai thấp giọng nói, Hồng Lăng, ta sẽ không làm ngươi rời đi. Chỉ có chuyện này, ta không thể đáp ứng ngươi. Khương Hồng Lăng không có trả lời, nam nhân lửa nóng ngực cùng quen thuộc long nao hơi thở, làm nàng tham luyến không thôi. Nhưng mà tưởng tượng cập cố tư hiểu hành sự làm, nàng tâm liền lại trầm xuống dưới. Nàng không muốn xa vào ở nam nhân nhất thời ôn nhu bên trong, liền qua loa bồi thượng chính mình trung thân. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lưỡng đạo mớn nước ở trên má hoạt ra ánh sáng dấu vết, không có đáp lại hắn ôm, chỉ là đem môi cắn ra một đạo vết máu, ngươi đáp ứng cùng không, chuyện của ta, trung quy từ ta chính mình tới quyết định. Ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm, nhưng ngươi không phải ta trợ phu. Trọng sinh! Nếu bất quá là đổi một người khác tới khống chế vận mệnh của ta, kia cũng không có gì ý tứ. Cố tư hiểu ngực từng đợt phát khẩn, Khương Hồng Lăng lời nói lộ ra quyết tuyệt ý vị, hắn cắn răng trầm giọng nói, Hồng Lăng, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Người trong lòng rõ ràng là có ta, vì cái gì nhất định phải như thế? Khương Hồng Lăng nhẹ nhàng nói, ta không nghĩ muốn một cái không đem nữ nhân đương người xem nam nhân làm trợ phu, thế cũng hảo thiếp cũng hảo, bất quá là cái vư và thôi. Giọng nói này tuy nhẹ, nghe vào cố tư hiểu trong hai lại như sấm đánh. Hắn đem Khương Hồng Lăng hơi hơi kéo ra, thật sâu nhìn chăm chú nàng đôi mắt, chất vấn nói: "Ngươi tại sao lại như vậy cho rằng? Ta bao lâu không bắt ngươi đưa người xem qua? Ta đối với ngươi không tốt sao?" Khương Hồng Lăng lại sớm đã rơi lệ đầy mặt, nâng lên một trường khóc hoa hòa dung, nàng nói: "Ngươi đối ta hảo, bất quá là chăm sóc ta ăn mặc, này cùng dưỡng một cái cái gì ngoạn ý nhi có cái gì phân biệt? Ta nói rồi nói, ngươi có từng đặt ở trong lòng quá? Chúng ta nếu muốn ở chung, Đó là nhất thể bình đẳng. Ta không lo ngươi dưỡng nữ nhân, như vậy đi xuống, ta còn không bằng dini trong am độ quãng đời còn lại. Hoặc là, ngươi lấy ra chủ thân phận, hiu trục ta bãi. Nôn đến cuối cùng, nàng dần dần bình tĩnh trở lại, giơ tay xoa xoa mặt, thanh triệt trong con ngươi lại mang theo một mạt thương cảm. Cố tư hiểu không chút nghĩ ngợi quát, không có khả năng, hồng lăng, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi rời đi. Khương hồng lăng lại không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nói, đều tùy ngươi nhưng ta sẽ không theo ngươi. Cố Tư Hiểu đã là vô pháp khả thi, nắm nàng cánh tay tay càng thu càng chặt, không chỗ phát tiết nôn nóng tự đáy lòng lan tràn mở ra. Tại đây chẳng không hề lý do phân tranh bên trong, hắn dần dần mất đi nhẫn nại. Hồng Lăng hôm nay làm, trong mắt hắn tựa như vô cớ gây rối. Hắn không rõ chính mình rốt cuộc nơi nào đắc tội nàng, mới đầu hắn cho rằng chỉ là Đoan Dương công chúa sự tình lệnh nàng bực bội, nhưng mà hiện nay xem ra cũng không phải. Nàng nói chính mình không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Không đem nàng đưa người xem, hắn thật sự không biết lời này từ đâu mà nói lên. Cố tư hiểu sắc mặt âm xuống dưới, một đêm không ngủ, thêm chi trận này không đầu không đuôi tranh chấp, làm hắn sinh ra vài phần táo bạo. Hắn đột nhiên đứng dậy, nắm nàng tinh xảo cảm, ngạnh ngâng lên tới, đối thượng nàng đôi mắt, nhẹ nhàng hỏi, hồng lăng, ngươi đem nói rõ ràng. Ngươi tổng lấy không chịu cùng ta tới hiệp bước với ta, tình yêu là hai người sự tình, ngươi như vậy đối ta, công bằng sao? Khương hồng lăng thân mình hơi hơi run rẩy. Cố tư hiểu trên người áp lực tức giận làm nàng sinh ra một tia nhút nhát, nhưng mà này ý niệm cũng chỉ ở trong lòng thoáng qua. Nàng nhìn cố tư hiểu, sau một lúc lâu mới hỏi nói, như vậy ngươi nói cho ta, từ khi trọng sinh tới nay, ngươi rốt cuộc đều đang làm những gì? Ta hỏi qua ngươi bao nhiêu lần, ngươi chỉ là không chịu nói cho ta. Hôm qua còn không minh bạch đem ta ném tại hành cung Liễu quý phi chỗ đó, đoan dương công chúa sự còn thông qua người khác chi khẩu, ta mới biết được. Cố nhị gia. Ngươi nếu thật sự đem ta làm như chi tâm người, vì cái gì từng vụ từng việc đều gắt ta. Ngươi đối với ta như vậy, cùng nôi dưỡng có cái gì phân biệt. Nôn đến nơi này, nàng nhịn không được đôi tay gắt gào nắm ghế bành bắt tay, bởi vì dùng sức, đầu ngón tay phiếm ra một chút xanh trắng. Cố tư hiểu trên mặt lại bò qua một tia chật vật, hắn buông lỏng tay ra, lùi ra phía sau một bước, môi mỏng nhẹ hấp, ngươi, nhất định phải biết sao. Khương Hồng Lăng nhìn hắn, hơi hơi gật đầu, gàn tương chữ. ư. Ta phải biết rằng ngươi sở hữu sự tình, ta không nghĩ mơ hồ bị ngươi dưỡng. Cố Tư Hiểu im lặng, ánh mắt nhìn thẳng ngầm, đột nhiên hai vai liền suy sụp xuống dưới, trầm giọng nói: Ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi. Không biết vì sao, Khương Hồng Lăng lại chỉ cảm thấy tâm nặng nghề đi xuống truy đi. Nhưng nghe Cố Tư Hiểu từng câu từng chữ nói từ khi hắn trọng sinh tới nay tất cả hành vi, vì có thể cùng nàng kiếp này bên nhau, cũng vì không hề dẫm vào đời trước vết xe đổ, hắn là sáng sớm liền chắc chắn chủ ý muốn đem hai trong phủ vắt ngang ở bọn họ phía trước trở ngại tất cả chôn vùi bên ngoài hắn khai cửa hàng kiến thư viện đáp thượng dục vương hiện giờ hai người giả ý đầu nhập vào ở tề vương dưới trướng bất quá là muốn lấy hắn làm một cái cờ hiệu đại tề vương cùng thái tử hoài vương tam hổ tranh chấp tất cả đều nguyên khí đại thương khoanh khắc hảo trai còi tranh nhau ngựa ông đắc lợi tề vương làm người huấn dùng ngưỡng ngạnh, tự nhiên là cực hảo lợi dụng đông cung lại là đầu nhất hảo biếng ngấm cùng tề vương tranh chấp thâm niên lâu ngày sớm thành nước lửa. Liễu Quý Phi cùng Tề Vương Nhất Phái cũng sớm muốn đem này diệt trừ thay thế. Bởi vì kiếp trước ký ức, Cố Tư Hiểu bằng vào cửa hàng vì nhãn tuyến thay mắt, tìm hiểu biết được Giang Nam lũ lụt, Thái Tử thông đồng Giang Nam quan viên địa phương, nuốt hết triều đình cứu tế thuế ruộng. Thả có lúc trước trong phủ thị nữ một chuyện, Đông Cung âm khiển mật thám đi trước địa phương, vốn là có mưu phản chi ngại. Cố Tư Hiểu đơn giản lại bịa đặt vài món, tạo thành chứng cứ phạm tội, cùng nhau giao cùng Liễu Quý Phi. Như thế hư hư thật thật. Đảo cũng lệnh người khó tìm tỏi nghiên cứu thế nhưng. Liêu Quý Phi vốn là một lòng muốn bận ngã thái tử, được bậc này nhược điểm, há có buông tha đạo lý. Nhưng mà nàng nhân khủng cố tư hiểu điện tiền phản bội, thứ nhất lấy công chúa gả thấp tương hứa, lại thứ nhất đó là đem Khương Hồng Lăng lưu tại trong cung, khấu làm con tin. Này mới có Khương Hồng Lăng mặc danh đêm túc hành cung, mà đi cùng đêm khuya sinh biến việc. Khương Hồng Lăng nghe được nơi này, không khỏi trên mặt hơi hơi động dung, lại nghe cố tư hiểu lại nói về trong phủ sự tình. Hầu phủ trung sự, Khương Hồng Lăng đại khái là biết một chút, trừ bỏ chút rất nhỏ nhánh cuối bổ sung, đảo cung cũng không phải món mới mẻ sự. Chỉ là đang nói cập cố võ đức chi từ khi, cố tư hiểu lại bỗng nhiên ngừng lại, kia trương tuấn giật đạm mạc trên mặt, hiện ra một chút giấy rùa thần sắc. Khương Hồng Lăng tại đây sự sớm đã trong lòng còn nghi vấn, nay nghe hắn nhắc tới, không khỏi nhẹ giọng hỏi, kia sự kiện, cũng cùng ngươi có quan hệ. Cố tư hiểu những mày, lại chợt giãn ra, miệng lưỡi lạnh băng nói, không tồi. Kia hổ tang đó là ta phái người tìm thấy, cùng Trình gia Tuyến cũng là ta khiến người đã thượng. Ta chỉ là chưa từng nghĩ đến, Trình Thủy thuần thế, nhưng như vậy kiềm chế không được, thế nhưng ở nàng cô mẫu tang sự thượng liền động thủ. Lên đến nơi này, hắn trên mặt bỗng nhiên một trận vật vẹo, giống như một đầu bị thương thú, thấp thấp quát, "Hiện nay, ngươi nhưng minh bạch, ta chính là như vậy một cái đê tiện vô sỉ, âm hiểm ngoan độc, không tử thủ đoạn nam nhân. Ta bị kém dơ bẩn, không xứng với ngươi. Ta liền chứng minh phụ thân đều có thể sát." Ta hắn lời còn chưa dứt, Khương Hồng Lăng đã tự ghế lên, vừa người nào lên tiến đến, ôm lấy hắn. Mềm mại cánh môi, khắc ở hắn trên môi, ngăn chặn hắn thừa lời nói. Trưng 157, Khương Hồng Lăng bắt trước hắn dĩ vãng động tác, vụn về cọ sát hắn. Thủy sắc môi mỏng, mang chút vài phần khô khốc, non mềm đầu lưỡi liếm láp, mang đến nhẹ nhẹ tê ngứa. Cố tư hiểu cương thân hình, vẫn không núp ních. Ở hắn đem những cái đó sự nói thẳng ra là lúc, hắn nội tâm liền đã là tan tác bất ham Cho tới nay, hắn đều đem những việc này thật sâu đè ở đáy lòng. Hắn căm ghét trong phủ những người đó âm độc xấu xa, nhưng kết quả là hắn cũng làm đồng dạng sự tình, hắn thủ đoạn cũng không thế nào quang minh chính đại. Thế nhân như thế nào xem hắn, hắn là không bỏ trong lòng. Ở trong lòng hắn, chỉ có Khương Hồng Lăng là duy nhất ăn uổi, quang minh cùng ấm áp. Hắn duy trì mặt ngoài biểu hiện giả dối, lại không dám làm nàng chạm đến hắn nội tâm. E sợ cho nàng biết được hắn rốt cuộc là cái cái dạng gì người lúc sau. Như vậy ghét bỏ cách hắn mà đi. Nhưng mà hiện nay, hắn đem chính mình nhất dơ bẩn ô hắc địa phương mổ cho nàng nhìn, nàng còn có thể tiếp thu như vậy chính mình sao? Hắn cúi đầu không dám nhìn nàng, rất sợ ở nàng trong mắt thấy chán ghét cùng phỉ nhổ. Trong tưởng tượng trao phúng vẫn chưa vang lên, ấm áp mềm mại, hương thơm mùi thơm nào ngạt thân hình lại đem chính mình gắt gao vòng lấy, mềm ấm môi phúc ở chính mình trên môi, phảng phất một đạo dòng nước gấm thẳng tới đáy lòng. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói, ngươi nên sớm một chút nói cho ta mới là Cố Tư Diệu không có nhúc nhích, thậm chí liên hoàng trụ nàng dũng khí đều đã không thấy. Thật lâu sau hắn đôi mắt khẽ nâng, nhìn chăm chăm nàng, thật cẩn thận do hỏi, ngươi không chán ghét ta sao? Khương Hồng lăng lắc lắc đầu, nhợt nhạt cười, ta chán ghét, chỉ là không chịu hướng ta nói thật ngươi thôi. Ngươi là của ta bên gối người, lại trước sau không chịu đối ta ăn ngay nói thật, ta có thể nào không tức giận? Đến nỗi ngươi nói những cái đó sự nàng môi đỏ nhẹ nhấp, câu ra một luồng mỹ lệ độ cùng, Ta sớm cùng ngươi đã nói, này một đời ta nếu nhận định ngươi. Ngươi nếu không bỏ ta liền không rời. Đã làm phu thê, chúng ta đó là nhất thể, cả đời này đều hòa phúc cùng nhau. Ta luyện chính là ngươi cố tư Hiểu, liền muốn ngươi hết thảy. Ngươi ác cũng hảo, thiện cũng thế, đều là ta Khương Hồng Lăng. Khương Hồng Lăng nói lời này khi, miệng lưỡi tuy là ôn nhu huyền chuyển, lại mang theo một kia hiếm thấy bá đạo. Cố tư Hiểu trong lòng lại là một mảnh rộng mở thông suốt, kia lâu dài tới nay bao phủ ở trong lòng khói mù bị này thúc ánh mặt trời xua tan mở ra. Ngươi like, Cho tới nay đều là hắn sai rồi, những cái đó lo trước lo sau, tối tâm lo âu đều là không có lý do phỏng đoán. Hắn Hồng Lăng, cũng không để ý những cái đó sự tình. Hắn những cái đó hoang đường buồn cười phỏng đoán, ngược lại cho nàng mang đến không nên có bất an. Nhưng nghe Khương Hồng Lăng còn nói thêm, phu thê chi gian, vốn không nên tương nghi tương kỵ. Hôm nay người ta công bằng, mới tính làm là chân chính làm phu thê. Giọng nói này tuy nhẹ, lại là nói năng có khí phách. Phần 157 Cố tư hiểu trong lòng một trận kích động, tại đây tình yêu bên nhau thượng, hắn thậm chí còn không bằng trong lòng ngực nữ tử này tới kiên định chấp nhất. Trong lòng ngực thân hình, mềm mại không xương, rồi lại lộ ra cứng cỏi. Nay phó mềm dẻo thân hình, đó là hắn kiếp này quy tốt nơi. Thẳng đến giờ phút này, sức lực phản phất mới một lần nữa trở lại trên người, hắn dùng sức ôm vòng lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, túi đầu phúc ở nàng trên môi. Khương Hồng Lang mị tế đôi mắt, lặng lặng thừa nhận này có chút giữ dằn Khó có thể miêu tả tình ý hóa thành kịch liệt khát vọng, ở cố tư hiểu trong cơ thể đàn treo kích động, hắn gấp không chờ nổi muốn cùng nàng kết hợp. Hắn không Lương, đem Khương Hồng Lăng khiêng ở trên vai, không có đi hướng giường, lại ngược lại cất bước đi tới án thư bên. Khương Hồng Lăng thân mình hơi hơi cứng đờ, lại chợt mềm xuống dưới. Không biết vì sao, nàng trong lòng luôn có cái kỳ quái cảm giác, tối nay với bọn họ hai người mà nói, cùng dị vãng cộng độ ban đêm, nhất định là bất đồng. Chương 158. Lại 2 ngày Hành cung lần nữa sinh biến, Liêu Quý Phi ngự tiền vô lễ, bị thượng trách cứ, phạt đóng cửa ăn năn, cấm túc không được ra ngoài. Ngoại giới phòng đoán sôi nổi, mọi thuyết xôn xao, lại rốt cuộc khó biết rõ. Đoan Dương công chúa nhân mẫu thân chịu khổ, từng đi trước ngự tiền cầu tình phân biệt, cũng vì thượng gian dạy. Liêu Quý Phi bị cấm túc, hành cung chung tất cả lớn nhỏ sự vụ đều từ Nguyệt Tần thay trưởng quản. Nguyệt Tần từ khi sinh dục công chúa tới nay, thượng sùng hậu đãi, hiện giờ lại hành giam Lý Hành Cung tri trước, nhất thời nổi bật vô song càng có nghị luận truyền ra, hoàng đế lâm hạnh Nguyệt Tần khi, từng chính miệng hứa hẹn, hồi kinh liền muốn phong nàng làm thụ phi. này đó cung vua bí tân, Khương hồng lăng là tự cố tư hiểu trong miệng biết được. hai người nói đến những việc này khi đúng là buổi trưa thời gian, ăn qua cơm trưa, ở cố tư hiểu thư phòng bên trong ngồi nói chuyện. hai ngọn pha trà đặt ở hai người tay bạn, chính mạo lượn lờ hơi nước, trà hương ở trong phòng tứ tán tràn ngập. từ khi ngày ấy hai người phong thích khúc mắt lúc sau, cố tư hiểu mỗi ngày như cũ đi sớm về trễ chỉ là mỗi phụng trở về nhất định đem hôm nay nhìn thấy nghe thấy sở hành suy nghĩ báo cho Khương Hồng Lăng. Cung nàng tương đối là lúc, lời nói việc làm diễn xuất cũng lại không có kia cổ tối tâm chi tình. Khương Hồng Lăng trong tai nghe, mang trà lên chén, nhẹ xuýt một ngụm, nhợt nhạt cười nói, ta nói hôm qua tống gia như thế nào đống nhiên tống cổ người tới nói thăm lão thái thái, ta còn buồn bực, từ huyện tỷ nhi chuyện này, lúc sau hai nhà cơ hồ liền tuyệt lui tới, như thế nào không duyên cứ lại nghĩ tới Vân An lão thái thái đâu. Người đã là khách Ta cũng không hảo đuổi ra ngoài, đãi một chung trà. Người tới lời nói kêu căng thực, há mồm nhà hắn đại tiểu thư công đạo, ngậm miệng trong cung nương nương phân phó. Phong châu ngửa không tương cập, ta đảo nghe không rõ, nguyên lai like phía dưới có như vậy một tử sự. Nôn đến nơi này, nàng đem bát trà bông, tiện đà nói, nếu nói này tống ra, cũng là cuộc sống xa hoa gia truyền nhân ra, trong xương cốt như thế nào cũng là bậc này cái bùng nổ thận. Nữ nhi ở trong cung mới được một chút thế, cứ như vậy rêu rao đi lên. Cố tư hiểu lại không biết có chuyện này, hỏi, hôm qua tống ra thế nhưng người tới. Chứ bỏ những cái đó nhàn thoại, nhưng còn có nói khác. Khương Hồng Lăng suy nghĩ một chút, nói, đảo cũng không khác, chỉ là hỏi tới huyển Tỷ nhi hiện giờ như thế nào, nhưng cho phép nhân gia không có. Ta nghĩ chúng ta cùng nhà hắn lại không có gì hảo giao tình, huyển Tỷ nhi phía trước lại bị bọn họ như vậy ác náo loạn một hồi, ta đảo cùng bọn họ nói cái gì đâu. Liên tùy ý cầm chút lời nói có lệ bọn họ. Ai ngờ tống gia người nghe nói huyển tỷ nhi còn chưa từng hứa nhân gia, thế nhưng há mồm nói ra cái gì muốn huyển tỷ nhi cùng nhà hắn thiếu gia làm thiếp ăn nói cùng điên tới. Ta nghe nhưng thật ra lại có thể khí lại có thể cười, không công phu cùng bọn họ tranh chấp, liền khiến người đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài. Những người này nhưng thật ra rất lợi hại, trong miệng tất tất ba ba cái gì không biết điều, trong cung nương nương như thế nào coi trọng nhà hắn thiếu gia linh tinh không thể hiểu được nói tới. Ta cũng không để ý tới, đuổi ra ngoài liền xong rồi. Hôm nay nghe ngươi như vậy vừa nói, mới biết nguyên lai like phía dưới có chuyện như vậy. Cố tư hiểu nghe nói, như mày, nói, lại có việc này. Ta nghe nói, tống gia công tử đã là vào kinh kết thân, chính là vị này Nguyệt Tần làm môi, kia phương là một vị hàn lâm gia tiểu thư. Như thế nào lại muốn chúng ta huyển tỷ nhi cùng hắn đương thiếp? Hùng chi, huyển tỷ nhi là chúng ta hầu phủ cô nương, đường đường chính chính quan gia tiểu thư, như thế nào có thể cho người làm thiếp? Tống gia như thế, không khỏi cũng quá khi dễ người. Khương Hồng Lăng là nữ tử, tâm tư tỉ mỉ, hơi suy tư liền suy nghĩ cẩn thận trong đó khắp xương, hơi hơi cười lạnh nói, chẳng lẽ là tống gia kia hài tử đối huyển tỷ nhi cũ tình khó quên, không biết ở trong nhà như thế nào nháo đến gà chó không yên, mới làm tống gia động cái này tâm tư. Cũng chính là bọn họ gia nữ nhi ở trong cung được thế, nghĩ cậy thế ác người, mới dám đến chúng ta trong phủ nói hồ nói tả. Nói đến chỗ này, nàng không khỏi phỉ nhổ, khỏe miệng thượng trọn, thật là khinh miệt nói, hắn nhưng thật ra nằm mơ đâu. Đã muốn tiền đồ, lại nghĩ ngày cũ tình nhân, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, thật thật là đẹp cả đôi đảng. Ngày đó nhà bọn họ thiết kế ham hại đạp hư huyển tỷ nhi thời điểm, như thế nào không thấy hắn ra mặt tới. Hiện giờ lại nghĩ tới cái này biện pháp, cũng là cái trong ngoài không đồng nhất, không có cốt khí người. Cố tư hiểu cùng cố huyền huynh mội tình cảm tuy thiện, nhưng cố huyền rốt cuộc là cố gia nữ nhi, bị người bậc này tới cửa khinh nhục, hắn tự nhiên cũng oán giận không thôi. Nhưng mà tưởng cập gần đây thế cục. Nhất thời đảo cũng không hảo đi tìm bọn họ đen đuổi. Hắn lược hơi trầm ngâm, nói: Hiện giờ trong cung, Nguyệt Tần đang ở nổi bực thượng. Liễu Quý Phi bị biếm, Thề Vương Nhất Thời chỉ có thể ngủ đông. Này khớp xương thượng, không hảo cành mẹ để cành con. Này hai ngày gian, Cố Tư Hiểu đã lợi dụng thời gian rảnh nhàn đem đại khái cục diện cùng Khương Hồng Lăng nói một lần. Khương Hồng Lăng nghe xong lời này, trong lòng cũng minh bạch, chỉ nói: Các ngươi có đại sự chu tính, gần đây vẫn là an tĩnh chút hảo. Nói. Lại không phải không có sầu lo nói, các ngươi chuẩn bị sự tình, quá mức hung hiểm, nhưng có mười phần năm chắc. Cố tư hiểu trong lòng cũng là bất ổn, nhưng làm cho âu yếm nữ nhân mặt, sao hảo kêu nàng lo âu. Lập tức nhuyễn miệng cười, nói, đều an bài hảo, ngươi cứ việc kiến thơm. Nói, liền xoay chuyện, đông nhiên hỏi, ngươi cũng biết liêu quý phi bị mắng lời dẫn là cái gì. Khương Hồng Lăng quả nhiên hỏi, ta nào biết đâu rằng. Cố tư hiểu cười nhạt, là đoan dương công chúa ở ngự tiền năn nhỉ. Ngàn vạn không cần đem nàng gả đến hội phủ. Hoàng đế mặc danh, không biết lời này từ đâu mà nói lên, liền tế hỏi công chúa, mới biết Liêu Quý Phi việc làm. Nay hoàng tử công chúa hôn sự, xưa nay là hoàng đế làm chủ, dù có mẹ để xem trọng nhà ai, cũng đến trước cùng hoàng đế thương nghị mới là. Liêu Quý Phi chuyên quyền độc đoán, hoàng đế đối nàng sớm có bất mãn, hiện giờ lại làm ra như vậy sự tới, càng là mặt rồng giận dữ, lập tức tuyên Liêu Quý Phi kiến lên giá. Liêu Quý Phi ở trong cung hành hành lâu rồi. Phi dương ương ngạnh sớm đã quán, mặc dù là ở hoàng thượng trước mặt cũng đã quên thu liễm. Nàng bị hoàng đế trách cứ vài câu, trong lòng không cam lòng, liền tranh chấp lên. Hoàng đế bị một phi tần giáp mặt chống đối, động lôi đỉnh tức giận, này mới đem nàng giam cầm lên. Khương Hồng lăng nghe xong cố tư hiểu này buổi nói chuyện, lập tức nhớ tới ngày ấy chính mình cùng đoan dương công chúa theo như lời, lòng bàn tay hơi hơi ra chút hãn. Nàng không biết chính mình giam ba câu, thế nhưng lấy ra một hồi cung đình phong ba, này hoàng cung nội viện quỷ quyệt đáng sợ. Thật sự vượt qua nàng suy nghĩ. Khương Hồng Lăng lấy lại bình tĩnh, mới vừa nói nói, ta nguyên bản chỉ nghĩ, hoàng đế có thể làm Liêu Quý Phi đánh mất việc hôn nhân này chủ ý liền hảo, cũng không từng nghĩ đến thế nhưng sẽ dẫn ra như vậy nhất đại tông sự tới. Cố tư hiểu nao nao, hỏi, đoan dương công chúa những lời này đó, lại là ngươi dạy nàng nói. Khương Hồng Lăng nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, ta, ta không nghĩ ngươi cưới nàng, Liêu Quý Phi lại không phải dễ dàng đắc tội khởi, cho nên ta nghĩ không bằng muốn nàng chính mình đi nói. Nôn đến nơi này, nàng tiểu tâm hỏi, ta có phải hay không cho các ngươi thêm phiền? Cố tư yếu ánh mắt hơi lóe, khoe môi nhẹ cong, ta cùng dục vương phía trước còn sầu trước mắt cục diện bế tắc như thế nào phá pháp, không thành tưởng lại là làm ngươi mở ra cục diện. Một ngữ chưa hưu, hắn đem Khương Hồng lăng tay kéo quá, nắm ở lòng bàn tay bên trong, nhẹ nhàng xoa nắn, ngươi để ý ta, trong lòng ta cao hứng. Khương Hồng lăng ru mắt cười, không có ngôn ngữ. Tự liêu quý phi giam cẩm, hành cung bên trong duy nguyệt tần nổi bật nhất Thịnh. Đức Trương Hoàng đế chính vụ bận rộn, không rảnh bận tâm hậu cung, trừ bỏ mỗi ngày tất đến Nguyệt Tần chỗ dùng bữa qua đêm, càng không thấy bên phi tần. Lại hai ngày, lúc chẳng vạng, Mới hạ một hồi mưa thu, trong viện đánh đầy đất lá rụng, ướt dầm dề. Chối Tây Diệp Thượng không được đi xuống nhỏ nước tích, ngâm liền tụ thành một ông tiểu vùng nước. Gió thu hơi khởi, thổi đến nhân thân thượng lạnh run phát lạnh. Liêu Quý Phi một bộ ngày cũ cung trang, đứng ở dưới mái hiên, nhìn trong viện cảnh sắc, sắc mặt sát trước mắt một mảnh âm u nàng ở trong cung tung hoành gần hơn hai mươi tái mặc dù lâm vào như thế hoàn cảnh vẫn như cũ không chịu đoạn này phó sau thế sau đầu đuôi tóc sơ lưu quang thủy hoa trên mặt trang dung cũng tinh xảo thập phần chỉ là dày nặng son phấn như cũ ẩn ẩn hiện ra tiểu tụy dung sắc Mãi hiên không được có giọt mưa rơi xuống gió lạnh khi tới lệnh người co rúm lại liêu quý phi lại hoàn toàn không sợ này cổ hàn ý hai mắt nhìn trầm trầm viễn môn tựa đang đợi người nào một bên cung nữ tiến lên thế nàng khoác một kiện đại mao áo ngắn, thấp giọng nói, nương nương, bên ngoài lãnh, vẫn là đi vào bãi. liêu quý phi lại tựa nếu vắng nghe, không chút sức mệt. sau một lúc lâu, chỉ nghe trên cửa hơi có người ngữ, liền thấy một trung niên cung nữ dẫn theo mạ vàng hộp đồ ăn, bước nhanh tiến vào. nay cung nữ đi lên trước tới, túi người hành lễ. liêu quý phi đè nặng đầy bụng nôn nóng, thấp giọng hỏi nói, như thế nào? hỏi thăm rõ ràng. kia cung nữ trả lời, hiện nay nguyệt tần chính đắc thế. Mỗi người đều xem nàng sắp mặt, hành sự rất là không tiện, xử rất nhiều bạc, mới vừa hỏi đến. Nói, rồi lại không nói, ánh mắt chỉ liếc về phía bên ngoài. Liêu Quý Phi trong lòng hiểu ý, hiểu được nàng là cố kỵ trên cửa thủ vệ sĩ, liền nói, chúng ta đi vào nói. Nói xong, xoay người vào phòng. Đi đến đường thượng, Liêu Quý Phi ở bàn bạn ngồi định rồi, tiêu cung nữ tiến lên đưa lô thai thấp giọng nói, bên ngoài đồn đại không tồi, nữ tiền hầu hạ người ta nói phía trước hoàng thượng sắc từng chính miệng hướng nguyệt tần hứa hẹn hồi cung liền phong nàng làm thụ phi liêu quý phi sắc mặt phát lạnh gác ở trên bàn tay ngọc không cấm siết chặt khăn lại chậm rãi bung ra dừng một chút mới vừa rồi nghiến răng nói thả làm này nô tỳ đắc ý nhất thời nàng không có hoàng nhi được sủng ái cũng là hữu hạn hoàng thượng đã co xuân thu nàng đến không được nơi nào Đãi buồn cung an độ kiếp nạn này nào còn có nàng đường sống kia cung nữ dừng một chút lại thấp giọng nói nương nương nghe ngự tiền đưa ra tới tin tức Hoàng thượng từng nhắc tới, cố ý thu nương nương kim sách. Kim sách chính là cung đình phong phi sử dụng, liêu thị trong tay sở cầm đó là lúc trước phong quý phi khi đoạt được, hiện giờ hoàng đế lại có ý muốn đem kim sách thu hồi, này hạ ý tứ tất nhiên là không cần nói cũng biết. Liêu quý phi nghe nói lời này, nhất thời liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ngây người sau một lúc lâu mới vừa rồi nghiến răng nói, hắn thế nhưng như thế tàn nhẫn đến hạ tâm, muốn phế đi bổn cung, liền mấy năm nay phu thê tình cảm cũng không để ý kia cung nữ ở bên xem mặt đoán ý, thừa cơ từ bên nói, nương nương, gần đây hoàng thượng thật là hoa mắt ù thai dị thường, không chỉ có đem nương nương cấm túc, liền công chúa Điện Hạ cũng bị răn dậy tư quá, vương gia càng là không thể tiến cung Vân An. Như thế đi xuống, nương nương chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Thừa dịp hiện giờ chưa hồi kinh, nương nương vẫn là sớm làm tính toán cho thỏa đáng. Liêu quý phi trên mặt âm tình bất định, ngồi ở ghế thượng không nói một lời, nhưng sau một lúc lâu đống nhiên thở dài một tiếng. Người như suy sụp giống nhau nằm liệt ghế Nhưng nghe nàng sâu kín nói Buồn cung không nghĩ ra này hạ sách Nhưng mà lúc này đây lại là bất đắc dĩ mà làm chi Hoàng đế đã lanh tâm đến tận đây Buồn cung cũng chỉ hảo tự bảo vì thượng Nói, nàng trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn phảng phất là hạ định rồi cái gì quyết tâm Đem tay nắm chặt, đưa tới tâm phúc Thấp giọng phân phó cái gì Trưng 159 Man đêm buông xuống, đã là lúc lên đèn Giang Nam hành cung tuy không kịp Kinh thành Hoàng cung tráng lệ huy hoàng. Tú lệ xa hoa lãng phí lại cũng không ở kinh thành dưới. Giờ phút này, đèn rực rỡ mới lên, hành cung trên đường chiếu thoáng như ban ngày. Đức Trương Hoàng đế tự thư phòng ra tới, chậm rãi đi ở cung nói phía trên. Trải qua một ngày chính vụ bận rộn, Hoàng đế đã rất có vài phần mệt mỏi, rời rạc một chút gân cốt, thở dài ra một hơi, đống nhiên bất đắc dĩ cười. Hắn đã là 50 tuổi có hơn người, thường ngày tuy không chịu chịu già, nhưng này phó dễ dàng liền mệt mỏi thân hình lại lại Trương hiện năm tháng không buông tha người. Đại thái giám An Đức Năm đi theo sau đó, thấy thế tiến lên thấp giọng hỏi nói, đã là bữa tối thời gian, đi nơi nào dùng bữa, còn thỉnh Hoàng thượng bảo cho biết. Đức Trương Hoàng đế nhàn nhạt nói, đã nhiều ngày đều là đi Nguyệt Tần chỗ, hôm nay cũng không ngoại lệ bãi. An Đức Năm ứng nhã, vội vàng tống cổ người đi trước báo tin. Đức Trương Hoàng đế không có thừa liễn, một đường đi bộ đến Nguyệt Tần sở cư sướng Tư Viện. Hành đến sướng Tư Viện khi, Nguyệt Tần sớm đã được tin tức, xuất một chúng cung nhân ở trên cửa tiếp giá. Phần 158. Đức Trương Hoàng đế tiến lên, mệnh mọi người đứng dậy, kéo Nguyệt Tần tay, cùng nàng sóng vai mà đi. Nguyệt Tần cười dịu dàng ấm áp, thông minh tùy Đức Trương Hoàng đế đi vào. Tuy là ngự tiền mới truyền đến tin tức, nhưng hợp với mấy ngày Hoàng đế toàn ở sướng tư tuyển qua đêm, cho nên Nguyệt Tần sớm có dự bị. Này một đế một phi bước vào bên trong cánh cửa, đường thượng bữa tối sớm đã đủ. Hai người ngồi vào vị trí, cung nhân tiến lên rót rượu chia thức ăn hầu hạ. Hoàng đế thỉnh thoảng cùng Nguyệt Tân nói chút tán toé nhàn thoại, hỏi vài câu tiểu công chúa hàng ngày ẩm thực. Nguyệt Tân nhất nhất đáp lại, ngoan ngoãn nhu thuận, tuyệt không một câu dư thừa ngôn ngữ. Đức trương hoàng đế mặt mày tiệm thư, biểu tình rời rạc vài phần, nói: "Hiện giờ trong cung, cũng liền số ngươi nơi này, có thể làm chấm khoái khoái." Nguyệt Tân cười nhạt nói: "Có thể vì hoàng thượng phân ưu giải phiền, chính là tần thiếp phúc khí." Nói, liền đứng dậy vén tay háo lên, gắp một khối mật nước củ sen đặt ở hoàng đế trước mặt mâm, ôn nhu nói: tần thiếp vô chi vô thức vô tài vô đức chỉ biết tận lực hầu hạ hoàng thượng chính là đức trương hoàng đế đem kia khối củ sen để vào trong miệng nhìn nguyệt tần mặt mày như họa bộ dáng đảo hơi có chút giống ngày xưa một người hắn bất giác bật thốt lên nói ngươi khen ngược tạ dung tần tính tình tính cách dung mạo đều giống như vậy vài phần nguyệt tần ngược đột nhiên nhè nhượng không biết như thế nào nói tiếp dung tần chính là dục vương mẹ đẻ từng thịnh sùng nhất thời lại cuối cùng mang tội mà chết hậu cung không người không biết Hoàng đế giờ phút này chợt có nảy ngứ, lại không biết là phúc hay họa. Đang lúc nàng trong lòng bất ổn khoảnh khắc, lại nghe hoàng đế thở dài nói: "Giang nam nữ tử, ước chừng như vậy." Nguyệt Tần nghe hắn này lời nói, lại là mang theo 3 4 phân nhu tỉnh cùng 3 4 phân buồn bã, không khỏi nao nao. Hoàng đế lại nhìn Nguyệt Tần mặt, ánh mắt mơ hồ, phảng phất nhớ tới chút cái gì, đương nhiên buồn bã nói một câu: "Dung Nhi." Nguyệt Tần thủi hạ run lên, đem chung rượu chạm vào đảo, rượu sái một bàn. Nang vội vàng đứng dậy nói: tiếp thất thú ngược lại mệnh cung nhân thu thập hoàng đế phục thái độ bình thường với nguyệt tần hành động cũng không ý bảo ăn hai khẩu đồ ăn đống nhiên lại hỏi gần đây giật thật đảo thường xuyên vào cung giang nam lũ lụt một chuyện hắn xuất lực không ít giật thật đó là dục vương tự nguyệt tần trong lòng vừa động sắc mặt không thay đổi cười nhạt nói dục vương điện hạ là hoàng thượng hoàng tử vì hoàng thượng phân ưu là đương nhiên luôn đến nơi này nàng hơi hơi một đốn ý có điều chỉ nói nhưng mà dục vương điện hạ đất phong ở vào tây bắc lâu dài không về chỉ sợ không lớn hợp hoàng đế nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói hắn là vì mẹ ruột thanh minh cúng mộ mà đến đúng chi nơi đây là hắn mẹ đẻ nguyên quán gia bậc này tình hình tai nạn nhất thời không đành lòng rời đi cũng là nhân chi thường tình nguyệt tần khẽ run lên vội vang nói thần thiếp ngu dốt nói lỡ nói lại cười nói dục vương điện hạ từ nhỏ thất mẫu mấy năm nay nói vậy rất là tưởng niệm hắn mẫu thân đức trương hoàng đế ánh mắt hơi ám Lại chưa lại trí bình, lại ăn một lát đồ ăn, liền mệnh thu bữa tối. Cơm tất, hoàng đế một ngày chính vụ bận rộn, giờ phút này không nghĩ lại xem sổ con, chỉ ở bên trong gian trên giường ôm tiểu công chúa treo đùa treo trọc. Kia tiểu công chúa hiện giờ đúng lúc mới vừa nửa tuổi, đúng là Ngọc Tuyết đáng yêu thời điểm. Đức Trương hoàng đế tới rồi cái này tuổi tác, dưới gôi sớm đã vô con trẻ, lão tới nữ lại là ở lữ đồ bên trong, thiên luân hòa thuận vui vẻ dưới tất nhiên là yêu thương có thêm. Nguyệt Tân ở bên ngồi bồi. Nhìn nữ nhi ở Đức Trương Hoàng đế trong lòng ngực kia ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, không tự giác hiện lên một mặt tươi cười quá dị. Một lát công phu, cung nhân bưng một chén tổ yến canh đi lên. Nguyệt Tân đứng dậy đi tiếp, mu bàn tay lại chợt bị kia cung nhân lấy ngón trỏ nhẹ nhàng cắt một cái, nàng không khỏi dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kia cung nhân cụp mi rú mắt, khóe mắt biên điểm một viên trí, đúng là chính mình bên người hầu hạ cung nữ. Nàng trong lòng hiểu ý, tay bất giác chấm xuống, đem môi nhấp thành một cái thẳng tắp, định định tâm thần xoay người đi đến hoàng đế bên cạnh người, mỉm cười ôn nhu nói: "Hoàng thượng, thiên không còn sớm, An Tổ Yến liền nghỉ ngơi bãi." Đức Trương hoàng đế không nghi ngờ có hắn, liền đem trong lòng ngực tiểu công chúa ôm còn cho nàng, tiếp chén đi. Mới múc một ngụm Tổ Yến nhấp khẩu, hắn nhíu mày, hỏi: "Hôm nay Tổ Yến canh, tư vị lại dường như cùng dĩ vãng bất đồng." Nguyệt Tân mặt không đổi sắc, cười nói: "Thần thiếp gần đây thấy hoàng thượng long thể mệt nhọc, ban đêm ngủ tư bất an, phân phó cung nhân thả mấy vị an thần đồ bộ đi vào." Hoàng đế gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua Nguyệt Tần, thấy nàng một bộ ngày cũ cung trang, ôm hài tử đứng ở dưới đèn, quyến tú nhu mị. Hắn trong lòng khẽ nhúc đích, hẹp dài con ngươi nhẹ nhàng nheo lại, không biết vì sao lại nghĩ tới năm xưa Dung Tần mới sinh dục dục vương là lúc bộ dáng. Hoàng đế cổ họng khẽ nhúc đích, mở miệng nói, "Đái trở về kinh, chấm liền hạ chỉ, phong ngươi làm nhàn phi." Nguyệt Tần không biết hắn trong lòng suy nghĩ, tự nhiên vội vàng tạ ơn. Hoàng đế ăn qua tổ hiến, dựa mặt chải đầu một phen, Liền Cung Nguyệt Tần một đạo đi ngủ, càng vô đường lời nói. Là đêm vào lúc canh ba, Đức Trương Hoàng đế chợt với trong ngực nôn ra máu. Nguyệt Tần vội vàng đưa tới thái y y, chẩn bệnh xuống dưới, lại là trúng độc chi trạng. Nay tin truyền ra, cung vua kinh hãi, trừ bỏ bị giam cầm phế thái tử ngoại, ba vị vương gia hiện giờ đều tại hành cung cư trú, ra bậc này đại sự tự nhiên đồng loạt tới rồi. Tề Vương hấp tấp bước vào đường thượng, liền như lôi đỉnh phẫn nộ quát: "Em đẹp, phụ hoàng như thế nào liền trúng độc?" Người nào ăn gan hùm mật gấu, dám độc hại đương kim hoàng đế. Giọng nói mới lạc, liếc mắt một cái liền quét thấy một bên lập Nguyệt Tần. Hiện giờ ở trong cung, Nguyệt Tần cùng liêu quý phi thế như nước với lửa, đó là không có việc gì cũng muốn cho nhau xử chút ngang chân, huống chi là hiện giờ như vậy rất tốt thời cơ. Lập tức, này tề vương liền hướng Nguyệt Tần chọc chỉ mắng to, Phu hoàng ở người nơi này ngủ lại, thế nhưng mà chúng độc, có thể thấy được đó là ngươi làm hạ bức tích. Một lời chưa hết, thế nhưng mà liền phải sai người đem Nguyệt Tần bắt lấy Nguyệt Tần tại hạng nghe, sớm đã ngây ra như phỏng, đến tận đây khắc mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, há mồm phản bác nói: Tề Vương điện hạ, ngươi nếu muốn định tần thiết tội, cũng nên có cái chứng cứ mới là. Như hại quân chủ là đại nghịch bất đạo chịu tội, như thế nào có thể tin khẩu vu an? Tề Vương quát: Tiện phụ, ngươi còn muốn dảo biện? Phu hoàng ở ngươi nơi này trúng độc, tự nhiên đó là ngươi việc làm. Nói, càng là liên thanh sai người tiến vào bắt người. Nguyệt Tần lùi về phía sau một bước, mặt phân trắng bệnh. Cao giọng nói, bổn cung chính là hoàng đế hậu cung phi tần, không có bằng chứng, càng vô thượng dụ, ngươi chờ nào dám làm cản. Những cái đó cung nhân cũng vệ quân, các hai mặt nhìn nhau, một mặt là hoàng đế xu phi, một mặt là tề vương, nhậm là nào một phương đều không phải bọn họ có thể đắc tội khởi. Hoài vương ở bên nói, nhị ca, phu hoàng chúng độc, chân tướng không rõ, tự tiện làm chủ sử trí hậu cung phi tần, chỉ sợ với lý không hợp. Húng chi, cũng không vô cùng xác thực chứng cứ chỉ chứng đó là nguyệt tần việc làm tề vương hai mắt chừng như chung đồng hướng hoài vương trận mắt giận nhìn nói ngươi thiên vị này phụ nhân không thành đang lúc rằng có không giới khoảnh khắc thợ ơi lạnh nhạt nửa ngày dục vương ngắt lời nói hai vị ca ca không cần như vậy tranh chấp hiện giờ tình thế không rõ nguyệt tần lại có hiểm nghi không bằng trước hết mời nguyệt tần nương nương với một tính thất nghỉ ngơi khách thỉnh dịch đình tư đem nơi này điều tra một phen đại phụ hoàng tỉnh lại lại làm định đoạn lời này nghe tới khách khí lại là muốn đem Nguyệt Tần giam lỏng, nhưng mà hiện giờ Hoàng Đế không thể chủ sự, hậu cung lại vô Hoàng hậu chủ trì, quý phi vốn là ở cấm trung, hành cung trừ bỏ này ba vị vương giang ngoại, càng không người có thể chủ trương. Tề Vương cùng Hoài Vương nghe xong hắn này phiên kiến nghị, cũng chọn không ra cái gì lý tới, liền từng người đáp ứng rồi, đem này cung nguyện một chỗ sương phòng tính làm giam cầm Nguyệt Tần chỗ. Nguyệt Tần mắt thấy tình thế như thế, cánh tay nín bất quá đùi, chỉ phải từ bỏ. ở dục vương trên mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua nhàn nhạt nói một câu, dục vương điện hạ thật là thất khiếu linh lung, ra ý kiến hay. nói xong, liền theo cung nhân đi. lập tức ở tam vương giám sát dưới, dịch đình lệnh dẫn người đem này cung nguyện lục soát cái đế hướng lên trời, trước tự hoàng đế màn đem vương xuống ẩm thực xuống tay, tra ra đó là kia chén tổ hiến làm họa. nay tổ hiến chính là ở nguyệt tần trong cung ngao nấu, từ nguyệt tần thân thủ đoan cùng hoàng đế, kể từ đó, làm như bằng chứng như núi. tề vương đắc ý phi thường, chỉ đương đã là chứng cứ vô cùng xác thực. Hoài Vương lại nói, nhưng mà Nguyệt Tần lại có gì nguyên do, nhất định phải độc hại Hoàng đế. Nàng chỉ là một giới cung tần, dưới gối duy độc một cái công chúa, còn chưa thành niên. Phu Hoàng bị độc hại, với nàng lại có gì chỗ tốt. Tề Vương cũng không để ý không màng, chỉ nói, ai ngờ này độc phụ trong lòng tưởng chút cái gì, lại có lẽ là vì chút việc nhỏ mọn nàng căm hận phụ Hoàng cũng chưa vì cũng biết. Hiện giờ đã có vật chứng, xem nàng còn như thế nào chống chế. Ý thì hắn lời nói, tức khắc liền phải đem Nguyệt Tần hạ ngục. Nhưng mà hoài vương lại lấy hoàng tử chi thân không thể xử trí hoàng đế hậu cung phi tần vi tử, cùng hắn tranh chấp không dưới. Như thế một phen lan lộn, sắc trời đã là dần sáng. Dục vương sấn khoảng cách ra tới thấy cô tư hiểu một mặt, lại lần nữa trở về, cũng không người chú ý. Đến hừng đồng khi, đức trương hoàng đế rốt cuộc tỉnh lại, hắn sợ chúng độc tính không gắt, lại bị thái y đi rót phục thúc dục phun dược vật Một đêm liền phun ra vài lần, sáng sớm khi lược ăn một lát thanh đạm cháo, đến tận đây khắc đã mất trở ngại nghe nói dịch đình lệnh đăng báo, nguyệt tần ở tổ yến trung hạ độc mưu hại với hắn, đức trương hoàng đế lại tuyệt không chịu tin, hạ chỉ đem nguyệt tần giam lỏng, lệnh dịch đình tư nghiêm tra. cách một ngày, dịch đình tư đăng báo, thế nhưng mà cha ra nguyệt tần chỗ hạ độc cung nhân, chính là bị liêu quý phi sai sử. liên tiếp bốn người, cung sưng liêu quý phi bị hoàng đế giáng chức, thêm chi ghen ghét nguyệt tần được sủng ái phong phi, liền lén mua được nguyệt tần cung tỷ, hạ độc mưu hại hoàng đế. nay tin truyền đến ngự tiền, đức trương hoàng đế lôi đình giận dữ. Lập tức hạ chỉ tước đoạt liêu quý phi phong hảo, biếm vì thứ dân. Chỉ đợi hồi kinh, lại định này tội lỗi. Trong lúc, thề vương cùng đoàn dương công chúa cầu kiến, chưa chuẩn nhìn thấy. Lại hai ngày, Giang Châu dân gian chợt có ba tánh tụ chúng với hành cung, từ địa phương kia khảo công danh cử tử cầm đầu, liền ngay cấp đêm, vì cầu diện thánh. Nay tin truyền vào cung đua, chấn động triều đình trên dưới, liền có ngôn quan tấu thượng, nay lũ lụt chưa tiêu, sáng sớm ba tánh như thế, tất có thiên đại ho nếu như thánh thượng không thêm để ý tới, không kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, không bằng đêm này trở sở cầu khởi tấu chương trình lên, lấy kỳ an ủi, hoàng đế chuẩn đấu. Những người này đã có Giang Châu bổn phương ba thánh, cũng có quanh mình chạy nạn đến tận đây lưu dân, dẫn đầu đó là kia mấy cái thư viện bên trong danh sĩ. Nay văn tự bản lĩnh tự không nói chơi, một phong tấu biểu viết lưu loát, xúc động tâm địa, đem thể vương những năm gần đây ở Giang Châu khinh nam bà nữ, thịt cá ba thánh chi trạng viết vô cùng nhòa nhuyễn càng luôn sưng giang châu vì lũ lụt sở khổ bá tánh trôi giạt khắp nơi ăn không đủ no tề vương trong phủ lại như cũ là ao rượu rừng thịt xa hoa lãng phí vô độ hoàng đế vốn là ghét tề vương mẫu tử nhìn này phong tấu biểu càng như lửa cháy đổ thêm dầu hạ chỉ nghiêm tra nay tề vương ở giang châu sưng vương sưng bá lâu rồi luận khởi hắn thịt cá ba tánh hoành hành bổn phương chứng cứ phạm tội thật là khánh trúc nan thư hắn vốn là không gì đầu óc không có mẫu phi ở phía sau bày mưu tính kế liền chỉ biết bảo khiêu Bên cạnh một chúng môn khách cũng đều là giá áo túi cơm chi lưu, hoàn toàn không có đối sách đang nói. Tiện lợi giờ phút này, hậu cung trận có phi tần cung nhân tố cáo, cung sưng Liễu Quý phi ở trong cung hoành hành không cố kỵ, tàn hại phi tần, lúc trước dung tần vu cổ một án đó là này mưu hại việc làm, bên dư đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Tiên triêu Tề Vương, hậu cung Liễu thị đều là hành vi phạm tội chống chất, thả bằng chứng như núi. Mỗi người rất sợ vì này liên lụy, tiên triêu hậu cung không một người vì này cầu tình. Nhưng thật ra tố cáo một ngày so một ngày càng nhiều. Đức Trương hoàng đế nhìn dịch đình tư cũng hình bộ đưa tới tấu trường chính mình sủng ái nhiều năm quý phi hoàng nhi, sau lưng lại là bậc này bộ dáng, mấy dục tức chết. Hắn muốn có tâm lập tức liền phế đi Tề Vương, xử tử Liêu thị, nghề Hà Thánh giá Ly Kinh, khủng muốn sinh biến, chỉ phải tạm thời áp xuống, đem Tề Vương giam lỏng với hành cung, chỉ đợi hồi kinh xử lý. Liêu thị nghe nói tin tức, biết đại thế đem đi, với chỗ ở thất cổ bỏ mình. Từ đây Thề vương nhất phái rơi đài đã thành kết cục đã định. Trương 160 Liêu thị bỏ mình, thề vương bị phế, hành cung bên trong nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, rất sợ vì Liêu thị liên lụy, duy độc Nguyệt tần một chi siêu quần suất chúng. Nhưng mà Đức Trương Hoàng đế tuy là độc tính đã giải, lại như cũ là long thể suy yếu, ngày ngày chỉ ở tẩm cung tĩnh dưỡng. Hậu cung bên trong, nhưng thật ra một mảnh nhàn tĩnh, vạn sự đều do Nguyệt tần chủ trì. Ngoài ra, này hai ngày gian lại ra một cọc đại sự. Liêu thị sợ tội thắt cổ tự vẫn, năm xưa Mưu hại Dung Tần một chuyện chân tướng đại bạch, Dung Tần sửa lại án xử sai. Hoàng đế tự tay viết viết tế văn, thả không màng long thể Thiếu An, tự mình đến Dung Tần mộ thượng hiến tế đốt cháy, cực kỳ bi ai khó nhìn dưới, thế nhưng mà ngất qua đi, một phen lăn lộn tự không nói chơi. Đại đi vòng vèo hành cung, Đức Trương hoàng đế lại chiêu cáo thiên hạ, truy phong Dung Tần vì đoàn cùng vinh kính cẩn nghe theo Hoàng hậu, thả hạ chỉ giọi Mùa hồi kinh, tám nhập đế hậu lang. Dung Tần chết là lúc chỉ là một giới tần vị, hiện giờ tuy sửa lại án xử sai giải tội, lại nhảy truy phong vì hoàng hậu, đúng là phá tiền lệ. Trong triều ngôn quan nghị luận sôi nổi, trần thuật không thể, nề hà đức trương hoàng đế nhất ý cô hành, chúng thần bất đắc dĩ. Phần 159 Ngày này sau giờ ngọ, Dung quá ngọt thiện, Nguyệt Tần ở trong phòng hống nữ nhi đi vào giấc ngủ. Hoài vương bỗng nhiên đi tới, cũng không trải qua người thông truyền, lập tức vào nội đường. Hiện giờ hành cung đã là Nguyệt Tần độc đại. Không người dám nghị luận này thị phi, nàng cung nguyện trùng cung nhân tự không cần đề, toàn ở trong viện chờ đợi phân phó, liền đầu cũng không dám thăm một chút. Nguyệt tân ôm nữ nhi, thấy hoài vương đông nhiên tiến vào, đảo cũng không giật mình, chỉ mỉm cười hỏi nói, như thế nào lúc này lại đây, không sợ hoàng đế biết. Hoài vương trên môi câu ra một mặt châm trọc ý cười, hoàng đế. hắn giờ phút này chính vội vàng bi thương cái kia tân truy phong hoàng hậu, cùng lao tứ thương nghị rời mổ sự đâu. Nơi nào còn lo lắng ngươi nơi này. Nguyệt Tần được nghe lời này, khẽ cao mày, nói, y đi ta coi, ngươi cũng đừng xem thường dục vương. Tuy nói hoàng đế nhiều năm qua không thích hắn, kia cũng chỉ là bị hắn mẫu thân liên lụy. Ngay thường xem hoàng đế lời nói việc làm, làm như đối dung tần hơi có chút cũ tình khó quên, hiện giờ nàng sửa lại án xử sai giải tội, khó bảo toàn hoàng đế không tâm sinh ấy nấy, đối dục vương nhiều chút quan tâm. Thái tử bị phế, chữ quân chi vị bỏ không, ngươi vẫn là sớm chút tính toán hảo. Hoài vương trong thai nghe. Trên mặt gợn sóng không dậy nổi, nhìn Nguyệt Tần trong lòng ngực ngủ say tiểu công chúa, nhịn không được lấy tay sờ sờ hài tử chân bóng cái chán, mở miệng nói, ngươi nói không tồi, hay là nên sớm chút dự bị hảo. Nói, nhìn về phía Nguyệt Tần, hỏi, ngươi nhưng tàn nhẫn đến hạ thơ Nguyệt Tần nhìn nhìn trong lòng ngực nữ nhi, hướng hắn xinh đẹp cười đầy mặt lưu tình, ta cùng nữ nhi, đều nhưng bằng ngươi làm chủ. Hành cung chính điện, Đức Trương Hoàng đế ỉ ở Long ỉ phía trên chính cùng dục vương thương nghị kính cẩn nghe theo hoàng hậu rời mộ một chuyện hầu hạ cung nhân chỉ ở ngoài cửa tinh chờ điện thượng chỉ có này phụ tử hai người mạ vàng kỳ lân lưu hương bên trong long tiên hương lượn lờ khói nhẹ ở không trung tràn ngập tiêu tán điện thượng nhất phai yên tĩnh đức trương hoàng đế rửa gối mềm nói châm muốn đem mẫu thân ngươi mổ rời trở lại kinh thành an táng ngươi vì sao không muốn dục vương nhìn hoàng đế trong trí nhớ luôn luôn lanh túc trên mặt mang theo một tia mệt mỏi khoe mắt tế văn kéo dài đến bên mái mang bình thiên quan bùi tóc đã là bạc phơ, hai tấn không biết khi nào thêm nổi bạc. Năm xưa kia không chế bọn họ mẫu tử vận mệnh thiên tử đế vương, hiện giờ đã già nuôi đến tận đây. hắn dừng một chút, cất cao giọng nói, mẫu thân xuống muội nhiều năm, nhi thần thật là không muốn lại nhiễu nàng tại địa phủ an bình. đức trương hoàng đế nhìn dưới bậc nhi tử, thanh tuyển mặt mày mơ hồ có năm đó dung tần bộ dáng, nhớ cập vãng tích dung tần tiến cung sơ thừa xuống khi, hai người ân ái năm tháng, thậm chí sau lại hoan giết dung tần nàng này duy nhất huyết mạch lại bị chính mình trục xuất với tây bắc hoàng đế trong lòng hối hận chi tình tràn lan tràn đầy hắn mở miệng tiếng nói nhẹ thanh rất thật mẫu thân ngươi trên đời khi bị rất nhiều bị quất nàng hiện giờ sửa lại án xử sai phải nên phong cảnh ngươi lại không muốn sao dục vương nghe xong hoàng đế này phiên ngôn ngữ chỉ cảm thấy tức giận dâng lên đôi tay nắm chặt thành quyền hắn quan sát mẫu thân khắc khe chính mình nhiều năm hiện nay lại tới làm bộ làm tịch tại đây hư vô mở miệng phía sau sự thượng làm to chuyện Bất quá là vì làm chính mình lương tâm an bình thôi. Hắn cùng mẫu thân những năm gần đây khổ sở, há là những việc này là có thể đền bù. Tăng nhập đế hậu lang tẩm, hắn còn tưởng trăm năm sau cùng mẫu thân họ táng. Thật thật là mơ ngộng hao huyền. Hoàng đế tưởng như vậy xóa bỏ toàn bộ, hắn lại càng không làm hắn như nguyện. Dục vương cùng hoàng đế, sớm đã không có phụ tử chi tình, trước mắt chỉ dư mối thù giết mẹ. Hắn áp xuống khỏe mắt hận ý, mở miệng nói, nhi thần cho rằng, lấy mẫu thân sinh thời vi nhân tính cách ước trưởng là không muốn như thế hào tải tốn của. Chúng chi quy táng cố thổ chính là mẫu thân di nguyện. Phụ hoàng nếu nhớ mẫu thân, còn nên thành toàn nàng này đoạn tâm nguyện mới là. Lời này thẳng chọc đức trương hoàng đế phế phủ, dung tần vì sao khăng khăng quy táng cố thổ? Hắn trong lòng là minh bạch, đem nàng rời trở lại kinh thành. Thứ nhất lệnh chính mình tâm an, thứ hai luôn muốn có lẽ trăm năm sau ngầm còn có thể tái kiến. Nhi tử không muốn, kỳ thật cũng không sao. Hắn là hoàng đế, thánh chỉ rơi xuống, lại có ai có thể ngăn trở? nhưng mà nhìn kia trương cùng dung tần giống như khuôn mặt hắn lại vô luận như thế nào cũng không thể nhận tâm trạng có lẽ hắn thật sự là già rồi không bao giờ là cái kia có thể sát phạt quyết đoán đế vương không biết rằng có bao lâu đức trương hoàng đế bỗng nhiên nằm liệt trên long ủy chưa nói cái gì nữa hướng dục vương vẫy vây tay ý bảo hắn lui ra dục vương ra đại điện ngẩng đầu chỉ thấy bầu trời lưu vân cuộn cuộn thở ra một hơi dài chậm rãi bước xuống bậc thang là đêm nguyệt lạnh như sương Khương Hồng Lăng ở một trong phòng tắm thân đã tất, hồi đến trong phòng, liền thấy Cố Tư Hiểu một bộ thường phục ở án thư bên ngồi, trên bàn ánh đèn dầu như hạt đậu, chiếu hắn thanh tuyển mặt nghiêng. Nàng trong lòng đung nhiên một trận chua xót, đi ra phía trước, đem thân mình dựa ở hắn lưng thượng, nhẹ nhàng hỏi, quyết định chủ ý, tối nay liền đi sao? Cố Tư Hiểu chính cân nhắc tâm sự, đột giác bối thượng hơi có xúc cảm, một khối mềm ấm hương nhiệt thân hình dựa vào bối thượng, mấy rún rứt dầm dề tóc đen tự bên thay rũ xuống, xôn xao bên mái có chút tê ngứa. Kêu mềm mị tiếng nói liền ở bên thai vang lên. Hắn hơi hơi nghiêng người, qua tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, Khương Hồng Lăng liền cũng thuận thế hoạt ngồi ở hắn trên đầu gối. Hai người gắt gao rửa sát vào nhau, nhưng nghe cố tư hiểu trầm giọng nói, sự tình thành bại tại đây nhất cử, ta phi đi không thể. Ngươi một mình ở trong phủ, lại cũng không cần lo lắng. Phản quân ý đang ép cung, nói vậy sẽ không làm khó dễ ngươi một cái quả phụ. Nếu thực sự có bất chắc, ta cũng an bài hạ nhân thủ, bảo ngươi vô ngu. Tương hồng lăng hai tròng mắt phím hồng, cái mũi hơi toan, thì thầm nói, ta nơi nào là lo lắng chính mình, ta là sợ ngươi có cái vận nhất. Như vậy hung hiểm sự tình. Hà tất vì người khác phú quý, đảo đem chính mình hướng hãm cảnh bên trong đưa. Ngươi đi ra ngoài truyền tin, hắn ngã vào hành cung thái thái bình bình đợi. Cố tư hiểu nhẹ vũ về nàng tinh tế gò má, thấp giọng nói, ta hiểu được ngươi là ở lo lắng ta, nhưng mà sự tình tới rồi tình trạng này, không đi này một bước là không thành. Hắn tại hành cung. Nhưng có động tính đó là rút dây động dừng người khác lại không đáng tin, cho nên nhất định phải ta đi mới có thể. Nay đảo cũng đều không phải là tất cả đều là vì hắn, cũng là vì chúng ta tiền đồ. Khương Hồng lăng túi đầu không nói, nàng nơi nào không biết nơi này nặng nhẹ. Nhưng tưởng tượng đến ái nhân đem người đang ở hiểm cảnh, nàng trong lòng liền bất ổn, một mảnh mờ mịt. Nhưng mà, nàng một cái nội trạch phụ nhân, rồi lại có thể như thế nào? Muốn dặn dò vài câu bảo trọng. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui này cũng bất quá là chút hời hợt chấn an chi ngôn. Nàng trong lòng chưa sót, tự cố tư hiểu trong lòng ngực chất tránh đi ra ngoài, đi đến trang đài trước đùa nghịch lực, nhìn ngoài cửa sổ mênh mang bóng đêm nơi ra. Cố tư hiểu đi đến nàng phía sau, ôm vòng lấy nàng vai ngọc, hướng nàng thấp giọng nói, "Chờ đại sự đến thành, ta liền cưới ngươi. Chúng ta thành thân, như vậy bên nhau cả đời, không tốt sao?" Khương Hồng Lang tuy là tâm sự nặng nề, nhưng nghe hắn những lời này, cũng không hảo vẫn luôn mặt ủ mày chau, chỉ là nhợt nhạt cười kia tự nhiên hảo. Hai người nhị tấn tư ma một trận, mới vừa rồi một đạo ngủ hạ. Bởi vì tối nay có việc, hai người tuy nằm xuống, lại toàn chưa từng ngủ. Ước chừng qua canh một thiên thời phân, Cố Tư Hiểu nghe thấy gõ mau cẩm canh tiếng vang, lập tức liền tự trên giường đứng dậy. Khương Hồng Lăng vẫn chưa ngủ, nghe thấy động tĩnh, liền cũng mở mắt, ngồi dậy tới, xoay người nhìn Cố Tư Hiểu, môi hơi hơi vừa động, lại không có thể nói ra lời nói tới. Cố Tư Hiểu đứng ở ngầm, thay đổi một bộ huyền sắc kính trang. Quay đầu thấy Khương Hồng Lăng ngồi ở trên giường đang nhìn chính mình sốt thần, hai trong mắt doanh doanh hình như có lệ quang, tuyết trắng vai ngọc khẽ run, phảng phất gầy yếu bất lực. Hắn trong lòng đột nhiên vừa kéo, tiến lên quỳ một gối ở trên giường, ở Khương Hồng Lăng trên môi nhẹ nhàng mổ một chút, ách tiếng nói nói, "Ngươi ở trong nhà an tâm, ta đi bất quá mấy ngày liền hồi." Nói xong, hắn ngoan hạ tâm, bước ra đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Khương Hồng Lăng nhìn kia mạnh mẽ ngang tàng thân ảnh, đôi môi khẽ run lên, muốn nói tiếng bảo trọng. Rốt cuộc vẫn là không có thể xuất khẩu. Cho đến cố Tư hiểu thân ảnh không ở nặng nề bóng đêm bên trong, nàng mới vừa rồi nhõn lên, trọng lại đảo trở về trên giường, đem vùi đầu ở gối thượng, thủy hồng sắc áo gối nước mắt ướt một mảnh. Nông đậm bóng đêm bên trong, một người một con già khỏi thành mà đi. Hôm sau cho đến mặt trời lên cao, Hương Hồng Lăng mới hoảng hốt tỉnh lại, bởi vì ban đêm đi vây, nàng trước mắt một mảnh ô thê ngang u, qua loa rửa mặt trải đầu, lau chút dày nặng son phấn che đậy, liền cường đánh tinh thần ra cửa xử lý việc nhà. Cô Tư Hiểu không ở, nay một phủ sự vụ đều dừng ở nàng trên vai. Từ khi cô Tư Hiểu đi rồi, Khương Hồng Lăng liền phân phó nghiêm cấm môn hộ, mỗi ngày trừ bỏ tất yếu chọn mua, liền không được người nhà ra ngoài, cũng không đái khách. Lão thái thái cô Vương Thị là bị cấm ở Tùng Hạc Đường Tĩnh Dưỡng, tự không nói chuyện nói. Cố Vũ cố họa hai cái chưa gả cô nương, mỗi ngày trừ bỏ ở nữ học đi theo học chút kim chỉ quy củ, đọc hai câu thư, liền đều ở từng người trong viện. Khương Hồng Lăng hạ nghiêm lệnh, không được các nàng hồ đi chạy loạn. Hiện giờ trong phủ, cố tư hiểu không ở, đó là Khương Hồng Lăng một người làm chủ. Này hai cái cô nương trong lòng tuy có vài phần không phủ, lại cũng chỉ dễ nghe mệnh. Ở Khương Hồng Lăng xử lý dưới tuy là gia chủ không ở trong phủ, hầu phủ đảo cũng nhất phái an tĩnh, như vậy lại quá hai ngày. Ngày nay buổi tối thời gian, Khương Hồng Lăng vốn đã ngủ hạ, trong lúc ngủ mơ lại nghe như tố hô, mãi mãi, không hảo, hầu phủ bên ngoài tới rất nhiều người mã, tựa đem chúng ta vây đi lên. Khương Hồng Lăng ngủ đến vốn là không lắm kiên định, Nghe xong này một lời tức khắc bừng tỉnh lại đây, trận mắt đó lại như tố kia trường kinh hoàng đến vặn vẹo gương mặt. Trưng 161 Trung Trương. Khương Hồng Lăng rộng mở đứng dậy, hỏi, ra cái gì biến cố. Như tố sớm đã hồn vía lên mây, run run rẩy rẩy nói, bên ngoài tới rất nhiều binh sĩ, đem chúng ta phủ đệ vây quanh, đều ở la hét chút cái gì thành quân sớm nói, cũng không biết muốn làm gì. Khương Hồng Lăng trong lòng đống nhiên chấn động, cố tư hiểu cùng dục vương như hoa, nàng là biết đến. Nhưng mà hầu phủ ở trong triều từ trước đến nay không lắm chú mục, mặc dù hiện giờ đã đến nhị vương tranh chấp cục diện, hầu phủ cũng không lo là này chủ yếu mục tiêu, này đó là cố tư hiểu có thể yên tâm rời đi nguyên nhân chí nhất. Nhưng mà hiện nay này đó phản quân không đi vây đổ hành cung, lại tới hầu phủ, rốt cuộc việc làm cỡ gì. Khương Hồng Lăng trải qua kiếp trước kiếp này, lại vẫn là lần đầu gặp được chuyện như vậy, trong lòng tự cũng kinh hoàng vô thố, nhưng tại hạ nhân trước mặt vẫn là mạnh mẽ chấn định tâm thần, nói, không cần hoảng. Nhị gia đi lên từng có phân phó, những người đó đương có thể ngăn trở bọn họ. Nàng trong lòng chỉ cân nhắc, có lẽ những người này chỉ là phản quân chi nhánh, nhân số không nhiều lắm, người trong phủ tay đương có thể ngăn cản. Như Tố nghe song chủ tử nói, tâm đảo yên ổn vài phần, chỉ nói, như cầm đến bên ngoài đi nhìn liếc mắt một cái, nói những người đó chỉ loạn la hét cái gì muốn nhị gia đi ra ngoài nói chuyện, đảo không hướng trong sớm. Khương Hồng Lăng trong lòng cũng là thấp thỏm bất an, lên phân phó mặc quần áo trải đầu liền muốn đi ra cửa nhìn xem tình hình. Như tố đã là cái không đầu rồi bỏ, chỉ mặc cho chủ tử khẩy, một đạo theo đi ra ngoài. Mới đi đến trong viện, Khương Hồng lăng cách tường viện liền thấy bên ngoài ánh lửa tận trời, nàng trong lòng đống nhiên cả kinh, xem này tư thế lại không biết bên ngoài tới bao nhiêu nhân mã. Nàng với bậc này tình hình có thể nói là không hề kinh nghiệm, lại càng không biết như thế nào ứng đối. Hầu phủ quản gia gia đình vừa thấy nàng ra tới, lập tức liền xuống lại đi lên, mỗi người đều là vẻ mặt kinh hoàng chi sắc. Mọi người mồm năm miệng mười, sôi nổi hỏi ý. Khương Hồng Lăng thanh thanh giọng nói, Quách, phản tắc còn chưa từng tấn công tiến vào, các ngươi đảo trước tự dối loạn đầu trận tuyến, thành bộ răng, gì? Nay thanh thúy tiếng nói rơi xuống đất, lại như một viên thuốc gan thần giống nhau, mới vừa rồi còn kêu loạn mọi người tức khắc tĩnh xuống dưới. Hầu phủ ngoại quản gia liền hỏi nói, đại nãi nãi, hiện giờ cần phải sao sinh là hảo? Khương Hồng Lăng hỏi, đồ vật hai phủ, khả năng tống cổ người đi ra ngoài truyền tin. Quản gia trả lời. Mọi nơi đều bị đám kẻ cấp này đổ tuyệt môn hộ, lại vô đi ra ngoài khả năng. Khương Hồng Lăng trong lòng hơi loạn, trên mặt lại bất động thần sắc, lại hỏi, nhưng điều tra rõ ràng, bên ngoài đến tụt cùng là chút người nào, việc làm vì sao? Nay quản gia chưa trả lời, một bên thân xuyên màu đen kính trang nam tử trả lời nói, vừa mới tại hạ phàn ở nóc nhà nhìn qua, bên ngoài binh mã các đều người mặc trong quân phục sức, lại là chân chính binh sĩ. Bọn họ luôn mồm chỉ cần kêu nhị ra đi ra ngoài, lại kêu thanh quân sườn khẩu hiệu. Khương Hồng Lăng nhìn hắn vẻ mặt, thấy này nam tử vẻ mặt túc mục, bên má một đạo tức tới lớn lên đao sẹo, mặt mày thật là hoài hùng, hiểu được hắn là cố tư hiểu lén phụ tá đắc lực, tên là tô mục. Cố tư hiểu ly giang châu, liền phái hắn mang theo nhân thủ tiến đến trông coi hầu phủ lấy bị bất chắc. Khương Hồng Lăng nghe xong hắn nói, tâm niệm như điện chuyển qua, y đi theo này hỏa phản quân lý do thoái thác, bọn họ làm như cũng không biết được cố tư hiểu không ở trong phủ. Nhưng nghe người nọ lại nói, những người này làm như cố kỵ chút cái gì cũng không từng mạnh mẽ ngại công. Khương Hồng Lăng dừng một chút, đem tâm nhất định, nói, ta đến trên cửa đi gặp bọn họ. Phần 160 Mọi người nghe tiếng kinh hãi, vội vàng khuyên đủ, mãi mãi không thể, này đám người cùng hung cực ác, này cử thật sự quá mức hung hiểm. Khương Hồng Lăng nói, nhưng mà rốt cuộc cũng muốn cái xác thật tin tức mới hảo, nếu là những người này mạnh mẽ xuống vào, nhưng bằng hầu phủ môn hộ cũng là ngăn cản không được. Nói, lại hướng mấy cái trung thành đáng tin cậy gia đình công đạo. Nhiều phái chút nhân thủ coi chừng trong phủ ba cái cô nương còn có hồ tiên sinh, nhưng có bất chắc liền bảo các nàng chạy ra phủ đi. Nôn đến nơi này, nàng lược dừng một chút, lại nói, tuy là nói vậy bọn họ sẽ không khó xử lao thái thái, nhưng cũng bị vắng nhất. Mọi người từng người không nói, yên tĩnh chung hơi có khụt khịt tiếng động. Khương Hồng Lăng công đạo một phen, liền hướng đại môn chỗ bước vào. Đi đến hầu phủ trước đại môn, chỉ thấy nóc nhà đã mai phục nhân thủ, từng người trường cung cài tên, có khác một liệt võ nhân cung tay cầm đao kiếm ở trước cửa xếp thành trận trượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nàng biết đây là cố Tư Diệu đi lên phân phó hạ, những người này võ nghệ cao cường, ngày thường chỉ ở nơi khác nghe hắn sai phái. Thấy bậc này tình hình, Khương Hồng Lang trong lòng hơi yên ổn. Nay khởi người thấy nàng đi tới, thần sắc bất động, mỗi người đều là vẻ mặt đờ đẫn, từng người nhìn chăm chú bên ngoài. Tô Mục đi theo Khương Hồng Lang phía sau, thấp giọng nói, nãi nãi yên tâm, nhị gia có phân phó, nếu thực sự có bất trắc, bất kể đại giới tất yếu bảo nãi nãi bình yên. Khương Hồng Lăng hơi hơi gật đầu, đi đến trước đại môn, hướng ra phía ngoài mặt dương giọng nói: Ta là hầu phủ đường gia nữ chủ, các ngươi lại là chút người nào, dám đêm khuya dơ đuốc cầm gậy, vây đổ triều đình phong cáo hầu phủ, thật sự là không đem vương pháp để vào mắt sao? Lúc này thánh gia thượng ở Giang Châu, các ngươi sẽ không sợ chấn động thiên nghe, đem các ngươi các chị gái mưu phản chi tội, mãn môn sao chẳng sao? Bên ngoài phản quân được nghe lại là một nữ tử thanh âm, đều là ngẩn ngơ. Liên có một người cao giọng nói. Hầu phủ mãn môn đều tử tuyệt không thành. Thế nhưng làm một nữ nhân ra tới ứng phó bề mặt. Cố tư hiểu thân là Hầu phủ thế tử, lúc này trốn đến nơi nào đương vương bắt đi? Khương Hồng Lăng nghe lời này thô bỉ bị uể, không chịu để ý đến hắn, cười lạnh nói: "Thế gian việc đều không hơn được nữa một cái lý tự, cùng nam nữ lại có cái gì căn hệ? Các ngươi rốt cuộc là phụng ai mệnh, hành này mưu nghịch hoạt động, thật sự là không đem triều đình đặt ở trong mắt." Nàng giọng nói này rơi xuống đất, nhưng nghe bên ngoài vang lên một đạo chào phúng tiếng hừ lạnh. Tẩu tử nhưng thật ra miệng đầy đạo lý lớn, ta đảo muốn biết, này thúc tẩu thông dâm lại là cái gì đạo lý? Nhị ca đi nơi nào, chắc là đương rùa đen rút đầu. Ta cũng khuyên ngươi mở cửa ra, thúc thủ chịu chói, miễn cho ta đem các ngươi chi gian dẻm pha đều rũ ra tới. Khương Hồng Lăng vừa nghe này tiếng nói, ngực kịch liệt chấn động, thầm nghĩ, như thế nào là thằng nhãi này? Ta còn nói hắn đã chết đâu? Nguyên lai này nói chuyện người, đó là mất tích đã lâu cố quên khổ. Hắn từ khi từ hầu phủ chạy trốn mà đi cố tư hiểu cũng từng phái người đuổi theo, lại cuối cùng không biết hắn rơi xuống. Không biết hắn đầu phục người nào, tối nay thế nhưng mang theo nhân mã tới vây đổ hồi phủ. Cố quyên khổ ở ngoài cửa, thấy bên trong không có tiếng vang, chỉ nói này phụ nhân rất sợ chính mình đem nàng việc xấu xa trước mặt mọi người rẳng ra, đáp ý rào rạt, há mùng nói, tẩu tử, chúng ta hôm nay là phụ mệnh tới thanh quân sườn, ngươi chỉ cần mở cửa ra chính là, chúng ta quả quyết sẽ không làm khó dễ ngươi một cái nữ lưu hạng người. Nói đến chỗ này. Hắn đột nhiên hát hát hai tiếng, tam đệ, còn muốn cùng tẩu tử hảo sinh ôn chuyện đâu. Lời này nói được cực kỳ hạ lưu, dẫn tới người khác liên tiếp ghé mắt. Khương Hồng Lăng lại không đem những cái đó quan hệ chính mình sự tình để ở trong lòng, chỉ là hỏi, thanh quân sườn. Lời này thật sự hôn trướng. Hầu phủ mãn môn trung lương, trước nay nguyện trung thành với triều đình. Hùng chi mặc dù thực sự có chịu tội, cũng nên từ triều đình xử lý, há có thể mặc cho các ngươi như vậy lung tung tiến vào bắt người. Các ngươi rõ ràng là tạo phản loạn thượng. Cố quên khổ thấy nàng không chịu đi vào khuôn khổ, nhất thời nóng nảy lên. Hắn chạy ra hầu phủ lúc sau, ở trên giang hồ ăn vô cùng đau khổ, sau cơ duyên xảo hợp đầu phục hiện giờ quý nhân. Sớm tại kia quý nhân che trở dưới, hắn ngày đêm tơ tưởng đó là đêm này đối trà đạp chính mình nam nữ bắt lấy, hung hăng nhục nhã bọn họ một phen, hảo giải trong lòng chi hận. Hiện giờ nhìn kia phụ nhân gần ngay trước mắt, như thế nào không nổi. Nôn nóng dưới, hắn bàn tay vung lên. Cho ta thượng, ngạnh công đi vào. Hắn này ra lệnh một tiếng, phía sau quân sĩ thế nhưng không một lúc ních. Cố quên khổ đầy mặt tao hồng, thẹn quá thành giận, các ngươi đều không nghe ra nói, phóng chạy này người trong phủ, trở về như thế nào cùng vương gia công đạo. Khương Hồng Lăng ở bên trong nghe, đoán được bên ngoài động tĩnh, châm trọc nói, ngươi ở nhà khi tiện nhân ngại quỷ ghét, hiện giờ liên thủ hạ nhân cũng không nghe ngươi. Nơi nào tìm tới nhất ban đám ô hợp? Nàng lời còn chưa dứt, lại nghe một người khác nói, Hồng Lăng. Ngươi vẫn là mở cửa ra, chúng ta quả quyết sẽ không khó xử với ngươi. Ta biết ngươi là bị bức gả tiến hồi phủ, không cần thiết vì bọn họ tặng cánh mạng. Khương Hồng Lăng nghe thấy người này tiếng nói, càng là kinh ngạc, ngừng một lát mới vừa nói nói, Trương Công Tử, ngươi chính là sĩ hoạn dòng roi xuất thân, như thế nào cũng cùng phản tặc làm được một chỗ. Cửa này ngoại lanh binh người, đúng là Trương Tử Quân. Trương Tử Quân nhìn chăm chú kia nhắm chặt vắng cửa, lặng im khoảng cách, dương giọng nói, chim khôn lửa cành mà đầu, thế gian g Cố Tư hiểu thang vũng nước đục này, việc làm vì sao, ngươi trong lòng tự cũng minh bạch, bất quá cấp vì này chủ thôi. huống chi, Cố Tư hiểu cùng Tề Vương, âm mưu mưu hại phản tặc, hiện giờ còn muốn che giấu dục vương điện hạ, hắn mới là chân chính phản tặc. Ta chờ hiện giờ là Phụng Hoài Vương cầu dụ, tiến đến bắt hắn đi ngự tiền hỏi chuyện. Ngươi thả mở cửa ra, lấy chúng ta vãng tích giao tình, ta đảm bảo sẽ không khó xử với ngươi. Hắn lời kia vừa thốt ra, Cố Quyên khổ liền quét hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt rất là khinh thường. Khương Hồng Lăng nghe xong hắn lời này, trong lòng tức khắc sáng như tuyết, hiểu được tất là hoài vương trước tiên làm khó dễ, cũng lời biếng lại cùng bọn hắn phân biệt, chỉ trao phúng một câu, ngươi lời này, vẫn là cầm đi lửa gạt ba tuổi hoa nhi bãi. Liên lại không để ý tới, mặc cho bên ngoài như thế nào chửi bậy, chỉ là mắt điếc hay ngơ, đảo hướng kia tô mục thấp thấp phân phó nói, chỉ cần bọn họ có điều hành động, chúng ta liền đi trước xuống tay, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Tô mục là binh nghiệp xuất thân, tự nhiên hiểu ý, hơi hơi gật đầu cũng không ngôn ngữ. Hầu phủ ngoài cửa những cái đó phản quân thấy trong môn không có động tĩnh dần dần mất nhẫn mại, sao động lên. Cố quên khổ lại ở một bên châm trọc niệm mai người muốn thương hương tiết ngọc, nhân gia lại không lánh ngươi tình. Ta sáng sớm đã nói với ngươi, nay cùng cố tư hiểu có tư tình, nàng trong lòng nào còn nhớ rõ ngươi cái này thanh mai trúc mã ca ca. Ngươi muốn lại kéo dài đi xuống, đái trời đã sáng, sự tình đã có thể càng khó giải quyết. Tối nay chúng ta nếu là không có kết quả mà phản Vương ra bên kia nhưng vô pháp báo cáo kết quả công tác. Trương tử quân trên mặt âm tình bất định, bỗng nhiên thở dài khẩu khí, đem vung tay lên. Phía sau binh sĩ này mới có sở động tác, kia cố quên khổ càng là tinh thần đại chấn, khoa tay múa chân, liên thanh thét to chỉ huy công môn. Liên vào lúc này, chỉ thấy một đạo lanh quang tự một bên nóc nhà phá không mà xuống, phút một tiếng, ở giữa kia cố quên khổ ngực. Cố quên khổ chỉ cảm thấy bối thượng giống bị cái gì đánh trúng, quần áo một mảnh ướt nóng, dôi tay một mạ chỉ thấy đầy tay huyết hồng, đau nhức khó nhịn, bất giác la lên một tiếng, tự lưng ngựa xoay người quăng ngã dưới mặt đất. hai sườn nóc nhà, mũi tên như mưa xuống, tức khắc liền bắn đổ ba năm mười người. phản quân chung một mảnh rối loạn, trương tử quân lại cực kỳ vững vàng, hàn một khuôn mặt một mặt mệnh hai sườn quân sĩ giá khởi tấm chắn ngăn cản mũi tên, một mặt lệnh hàng phía trước quân sĩ lấy cự một công môn. bất quá ít khi công phu, môn binh liền bị đâm đoạn, một bạn bè quân nối đuôi nhau mà nhập, cùng tồn tại hầu phủ thủ vệ đánh nhau lên. Chỉ một thoáng hầu phủ trước cửa đao thương bóng kiếm tiếng giết rung trời từ khi kinh biến khương hồng Lăng tuy luôn luôn vững vàng bình tĩnh nhưng rốt cuộc chỉ là cái khoe phòng thiếu phụ thấy bậc này huyết tinh cảnh tượng cũng nhịn không được kinh hồn biến sắc nàng đứng ở giai thượng liếc mắt một cái liền trông thấy trong đám người trương tử quân kia tư vẻ mặt huyết ô đầy mặt dữ tỵ đúng như điên thú giống nhau trương tử quân cũng thấy khương hồng Lăng, sắc mặt tâm trầm đi nhanh tiến lên hắn hay không thật sự ái nữ nhân này đã dâu dịa Nhưng rốt cuộc là vì nàng, hắn mới đi tới hiện giờ tình trạng này. Lưu gia, bất quá là hắn phản kéo Hoài Vương đá cây chân. Lấp kín mãn muôn thanh danh thánh mạng, hắn mới đến tới cơ hội này. Hiện giờ người liền ở trước mắt, hắn trong mắt đã mất mặt khác. Khương Hồng Lăng thấy hắn thế tới hung ác, nhịn không được lui về phía sau một bước. Tô Mục rút kiếm, đón đi lên. Trương Tử Quân tuy là sĩ hoạn dòng dõi công tử xuất thân, lại có một thân hảo võ nghệ, hai người nhất thời đánh khó hòa giải. Khương Hồng Lăng phóng nhãn nhìn lại, Chỉ thấy thủ vệ nhóm tuy từng người huyết dũng đánh nhau kịch liệt, nhưng nghề Hà phản quân nhân số đông đảo, quả bất địch chúng, đã ẩn ẩn có rơi xuống phong chi thế. Nàng trong lòng hoảng loạn như ma, tuyệt vọng chính một tia tự đáy lòng xông ra. Chết quá một lần người, nguyên là không sợ chết. Nhưng kiếp này đã không thể so kiếp trước, nàng đáy lòng có không bỏ xuống được người, nếu nàng như vậy chết đi, lại không thể thấy hắn, kia như thế nào cam tâm. Đang lúc nguy cấp quanh khắc, phản quân bên trong chợt có người la lớn, "Tiên phong, phố đông đầu có cấm quân tới rồi!" Trương tử quân tâm thần một loạn, cánh tay thượng liền vì tô mục vẽ ra một lỗ hồng. Hắn về phía sau nhảy khai, quát hỏi nói, tới bao nhiêu nhân mã? Nhưng thấy rõ, người nọ trả lời, thấy rõ ràng, thật là cấm quân. Hai liệt nhân mã, ước có một trăm hơn người. Trương tử quân trong lòng lược một đánh giá, cấm quân nhân số tuy cùng chính mình binh mã không phân cao thấp, nhưng kể từ đó, tối nay chỉ sợ lại khó thành sự. Bọn họ lần này ra tới, vẫn chưa báo cho Hoài vương, chính là lén điều động binh mã. Nếu lại cùng cấm quân nổi lên xung đột, Hoài Vương trước mặt là càng khó lấy công đạo. Trương Tử Quân nhưng thật ra cái quả quyết lưu loát người, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức hạ lệnh lui lại. Trước khi đi khoảnh khắc, rồi lại nhìn lại Khương Hồng Lăng liếc mắt một cái. Một bạn bè quân khiêng đồng bạn thi thể, như thủy triều giống nhau, trong khoảnh khắc lui cái sạch sẽ. Hầu phủ mọi người đều là một thân huyết ô, từng người kinh hồn chưa định. Khương Hồng Lăng đứng ở tại chỗ, nhìn này đầy đất hỗn độn, thế nhưng mà ngẩn ra. Chỉ này ít khi công phu ngoài cửa liền truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân vang, lại có một liệt quân sĩ rung manh vào trong phủ. Mọi người không biết lại ra cái gì biến cố, vây quanh ở khương hồng lăng bên cạnh người, đem nàng che ở phía sau. Nay khởi binh sĩ đi vào trong phủ, chỉ đem hầu phủ vây quanh, lại không có cái gì vô lễ hành động. Lại một lát, nhưng thấy một đầu mang kim quan tuấn tú thanh niên, đi nhanh bước vào bên trong cánh cửa. Khương hồng lăng vừa thấy người này, không khỏi một trận kinh ngạc, thầm nghĩ như thế nào là hắn. Ngay sau đó nghĩ lại tưởng tượng. Nếu không phải hắn, người khác lại có thể nào điều động cấm quân. Nguyên lai like này người tới, đúng là Dục Vương. Dục Vương đi vào hầu phủ, cũng không thèm nhìn tới ngầm huyết ấu tử thi, chỉ đi bước một đi lên trước tới. Bên có một người tiến lên bẩm báo nói, bẩm vương gia, phản quân đã là tất cả chạy trốn. Dục Vương hừ lạnh một tiếng, thoát được nhưng thật ra mò. Nói, lại hỏi, nhưng có lưu lại cái gì chứng cứ? Người nọ trả lời, có dụng cụ cắt gọt một ngụm, chính là Giang Châu Phủ quan chế. Dục vương không cần phải nhiều lời nữa, đi đến giai trước, hướng Khương Hồng Lăng mỉm cười nói, cố phu nhân. Khương Hồng Lăng giờ phút này đã định hạ tâm tới, tự trong đám người đi ra, bước xuống bậc thang, nhìn Dục vương không người hành lễ, đa tạ vương gia. Dục vương nhìn trước mắt này mỹ nhân, ánh trăm dưới, đặc biệt thanh mị viện chuyển. hắn mặt mày mỉm cười, phất tay nói, phu nhân không cần đa lễ, thế tử trước khi đi phía trước, từng đem hầu phủ phó thắc cùng bổn vương chăm sóc. Bổn vương tới muộn, đảo còn lệnh phu nhân bị sợ hãi. Khương Hồng Lăng nghe xong lời này, trong lòng hơi có khát thượng, rồi lại nói không nên lời cái gì tới. Nhưng nghe Dục Vương lại nói, hiện giờ trong thành thế cục quỷ quệ, chỉ sợ này khởi phản quân lại đến, bổn vương không thể lưu tại hầu phủ. Để tránh bất chắc, bổn vương đảo tưởng thỉnh phu nhân đến hành cung tạm lẫnh. Khương Hồng Lăng trong lòng hơi kinh, nhưng lại chợt hiểu được. Cố Tư hiểu từng đem thế cục biến hóa cùng nàng giảng quá, nàng cũng đại khái lĩnh ngộ. Trước mắt lúc này khác, Hoài Vương đã là dẫn đầu làm khó dễ. Bất luận lúc trước hắn như thế nào đối đại hầu phủ, hiện nay là đã đem hầu phủ coi làm dục vương một đảng. Hiện nay không phải rụt rè xấu hổ thời điểm, nàng không thể cầm cả nhà trên dưới người tánh mạng mạo hiểm. Lập tức, nàng hơi hơi trầm ngâm, liền nói, "Tạ vương gia hảo ý, nhưng mà ta trong phủ thượng có tổ mẫu, hạ còn có ba cái cô nương, chỉ sợ muốn thỉnh vương gia cùng nhau quan tâm." Dục vương dừng một chút, ý cười ở khóe mắt dần dần tàng ra, hắn gật đầu nói, "Đây là tự nhiên." Khương Hồng Lang thấy hắn đáp ứng, đã không kịp nghĩ nhiều, phân phó người nhà đem lao thái thái cố vương thị tính cả kia ba cái cô nương một đạo tiếp ra, chỉ dẫn theo mấy cái tùy thân phụng dưỡng người nhà, bên dư hạ nhân liền đều phân phát trở về nhà, để lại một tòa không phủ. dục vương thấy nàng xử sự, sự quyết đoán lưu loát, càng nhiều vài phần tán thưởng. hầu phủ này đó nữ quyến lao thái thái cố vương thị kinh mấy ngày nay giam lỏng, sớm đã mơ màng hồ đồ thần trí không lớn thanh tỉnh, còn lại kia ba cái cô nương tuổi còn nhỏ. Gặp gỡ bậc này đại sự liền như không chân con cua giống nhau, chỉ mặc cho Khương Hồng Lăng bài bố. Phần 161 Như thế, hầu phủ một chúng nữ quyến liền theo dục vương một đạo vào hành cung. Hành cung chung đã không biết sinh cái gì biến cố, dọc theo đường đi thế nhưng cũng không có người kiểm tra ngăn trở. Dục vương đem hầu phủ nữ quyến an trí ở chính mình chỗ ở, liền lập tức hướng ngự tiền kiến giá. Lúc này phương đông phía chân trời đã là trắng bệnh, Đức Trương Hoàng đế không biết là một đêm không ngủ vẫn là đã là tỉnh lại. Vẻ mặt mệt mỏi ỉ ở long ỉ phía trên, nghe Dục Vương thượng tấu. đại Dục Vương giảng thuật tối nay việc, Đức Trương Hoàng đế mới há mùng hỏi, ngươi nói Lao Tam tự mình điều động Giang Châu phủ địa phương binh mã, ý đồ mưu phản, nhưng có bằng chứng. Dục Vương đáp, có quan chế dụng cụ cắt gọt làm chứng. Đức Trương Hoàng đế đôi mắt hơi rũ, nhàn nhạt nói, nhưng mà lại dựa vào cái gì nói đó là Lao Tam điều động binh mã đâu. Dục Vương còn định nói thêm chút cái gì, Đức Trương Hoàng đế lại vây vây tay nói, thả đi xuống bãi. Dục vương dừng một chút, nhìn kia mềm vách tường mặt sau liếc mắt một cái, liền cáo lui đi ra ngoài. Đãi dục vương rời đi, nguyệt tần một bộ ngày cũ cung trang, từ mềm vách tường mặt sau ra tới, trong tay phụng một phương khay, mặt trên là một con tinh tế nhỏ sinh sứ thanh hoa chén. Nàng nhẹ bước lên trước, nhu thanh tế ngữ nói, Hoàng thượng, tới giờ uống thuốc rồi. Đức trương Hoàng đế dương mắt, trong mông lung thấy một trương ôn nhu vũ mị khuôn mặt, thắc loạn không rõ thần trí làm hắn đã quên hiện nay là khi nào, há mồm Nhi. Nguyệt Tần mặt không đổi sắc, ngoan ngoãn mỉm cười, "Là, Dung Nhi ở Dung Nhi hầu hạ hoàng thượng uống thuốc." Nói, liền múc một muỗng nước thuốc, uy tới rồi hoàng đế bên miệng. Đức trương hoàng đế ở nàng trước mặt, phảng phất một cái nghe lời hài đồng, đem kia chén thuốc từng ngụm uống lên cái sạch sẽ. Nguyệt Tần xem ở trong mắt, trên mặt ý cười tiệm thâm. Đại uy xong rồi dược, nàng đang muốn rời đi, hoàng đế lại bỗng nhiên bắt được cổ tay của nàng. Lực đạo như thiết, ước chừng lệnh Nguyệt Tần lắc bắp kinh hãi nhưng nghe đức trương hoàng đế lớn tiếng thở hổn hển, nói: dung nhi, đại chấm già rồi, liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chúng ta hải tử nguyệt tần trong lòng run lên, lại xem đức trương hoàng đế, lại thấy hắn dựa vào trên long ủy thế nhưng mơ màng ngủ nàng lấy lại bình tĩnh, mới vừa rồi đi ra ngoài gọi cung nhân tiến vào, đem hoàng đế nâng đến giang châu phủ biệt thự đại đường hoài vương vẻ mặt xanh mét, căm tức nhìn đường thượng người trương tử quân sát vũ mà về, đứng ở đường hạ, tối đầu không nói trương tử quân nhạt phụ Đó là này Giang Châu phủ doãn. Hắn một bước tiến lên, buồn muốn thay này tương lai con rể giải vây vài câu. Hoài Vương lại liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt một cái, hướng về Trương Tử Quân vẫn nộ quát, "Là ngươi lúc trước tự phát tới tìm tới, luôn nói muốn nguyện trung thành với bổn vương. Xem ở hạ phụ ngươi cùng nguyện Tần phân thượng, bổn vương mới bằng lòng tin ngươi vài phần. Không có bổn vương hiệu lệnh, ngươi tự mình điều động binh mã, đi vây đổ nghĩa dũng hồi phủ, là ý muốn như thế nào là?" Hiện nay thời cơ chưa tới, Bổn Vương còn không tính toán lập tức khởi sự, người đây là muốn hãm hại bổn Vương không thành. Trương tử quân lại sớm đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, trả lời, Vương gia bất giận, tại hạ thu đến tuyên báo, nôn nói gần đây hầu phủ thế tử Cố Tư Hiểu đã không ở Giang Châu. Vương gia cũng biết, Cố Tư Hiểu cùng dục Vương cấu kết với nhau làm việc xấu đã không phải một ngày hai ngày. Tại hạ cho rằng, thằng ngãi này là ra khỏi thành truyền tin cầu viện đi, vì vậy tưởng tìm tòi hư thật. Chưa báo cho Vương gia. Đó là vì nếu kia cố tư hiểu thế nhưng ở trong phủ, chịu tội liền từ tại hạ một mình gánh chịu. Như thế, đã nổ dục vương phụ tá đắc lực, lại không đến mức liên lụy vương gia. Tại hạ một mảnh chân thành, mong rằng vương gia mình dám. Nếu vương gia nhất định phải trị tại hạ tội, tại hạ cũng mặc cho vương gia xử trí. Hắn này một phen lời nói là điều binh phía trước liền suy nghĩ cận kẽ quá, câu câu chưa chưa phản phất đều là vì nguyện trung thành hoài vương, người khác lại nơi nào có thể nghĩ đến hắn mượn binh quyền thế nhưng chỉ là vì một nữ nhân. Hoài vương ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm trước mắt này nam tử, hắn như thế nào dễ dàng liền tin thằng nhãi này lý do thoái thác. Lại nhiều đạo lý, nói xuyên đến đế những người này cũng bất quá là vì tương lai danh lợi mới đầu phục chính mình. Trương tử quân lại như thế nào như thế trung tâm, vì chính mình ngôi vị hoàng đế, dễ dàng liền lấy thân thiệp hiểm. Nhưng mà hiện nay đang lúc dùng người khoảnh khắc, hắn lại nói trung dũng như ra, chọn không ra nửa điểm lý tới. Hoài vương lại liếc trương tử quân liếc mắt một cái. Sinh rồi áp xuống lòng tràn đầy phấn nứt, gật đầu nói, nói như thế tới, ngươi lại vẫn là cái trung thần, này phiên làm tất cả đều là vì bổn vương. Trương Tử Quân chưa trả lời, hắn kia nhạc phụ vội vàng tiến lên giảng hòa nói, vương gia minh dám, ta mãn môn trên dưới toàn trung với vương gia, tuyệt không hay lòng. Trương Tử Quân ở bên thửa cơ nói, vương gia, cố tư hiểu kia tư quả nhiên không ở trong phủ. Chúng ta không bằng hiện nay liền khởi sự, bức bách hoàng đế hạ chiếu thư lập vương gia vì trước quân. Bằng không đại hắn chuyển đến viện binh, chỉ sợ sự tình liền phải sinh ra biến cố. Hoài vương trên mặt âm tình bất định, một chữ không phát. Trương tử quân lời nói, cũng thật là tình hình thực tế. Kinh tối nay trận này sự tình, ngày mai triều thượng còn không biết muốn sinh ra như thế nào phong ba. Hắn nhất định phải đuổi ở dục vương viện binh đã đến phía trước, đem sự tình chấm dứt. Lập tức, hắn cắn răng nói, liền liền như khanh theo như lời. Hôm sau sát trời hơi lượng, hành cung lân cận bá tánh lên mở cửa. Lại kinh thấy hành cung vì Giang Châu quân sĩ cũng cấm quân thật mạnh vây quanh. Nhưng có đến gần, tất bị đuổi đi. Giang Châu trong thành quan viên, đã bị suốt đêm triệu tiến cung trung Một chúng đại thần vào hành cung, mới vừa rồi biết được lại là Hoài Vương giả truyền thánh chỉ. Hoài Vương thủ hạ nhân mã đem này đó quan viên tính cả trong kinh bạn giá tiến đến thần tử. Một lưới bắt hết, tất cả nhốt ở một chỗ cung thất bên trong. Mọi người mới biết này Hoài Vương là yếu phạm thượng tác loạn, nhưng người đã lâm vào nhà tù, chỉ là kêu trời không ứng Vô pháp khả thi. Những cái đó bị Sối dục Giang Châu phản quân cũng cấm quân vây quanh hành cung, công bố dục vương cố ý độc hại hoàng đế, muốn cần vương cứu giá. Dục vương tự cũng đánh ra hộ giá cờ hiệu, hai bên nhân mã lấy hành cung trung trục vì tuyến giang co. Hoài vương trong tay nhân mã đông đảo, nhưng dục vương lại chiếm sân rồng, bảo vệ ở hoàng đế tả hữu. Hai bên các có điều cố kỵ, nhất thời đảo cũng khó phân trên dưới. Khương Hồng Lăng chờ một chúng nữ quyến, bị giàn xếp ở Dục vương cung thất bên trong, biết được bên ngoài thế cục tuy là lo lắng hãi hùng, lại cũng chỉ đến mặc cho số phận. Ngày này sau giờ ngọ, ngay vừa lúc, Khương Hồng Lăng đang ở trong viện ghế đá ngồi, nhìn trong viện cây sồi xanh cành lá xanh ngắt, trong lòng nhớ mong cố tư yểu an huy, không khỏi sầu thượng mày. Dục vương tự bên ngoài tiến vào, chính nhìn thấy này phụ nhân ngồi trên trong đình, tay thác hương má, da bạch như chi, ngày chiếu vào nàng trên vai bối thượng, thêm một tia nhàn nhạt quan huy. Nàng son phấn chưa thi, thanh đạm mặt mày hơi hơi nhăn, phảng phất mang theo một mặt sầu ý. Hắn ra trong chốc lát thần, ngay sau đó cất bước tiến lên, dương giọng nói, thời tiết thanh cùng, ra tới ngồi ngồi. Khương Hồng Lăng nghe thấy động tĩnh, xoay người nhìn thấy là hắn, đứng dậy nói cái vạn phúc, mỉm cười nói, gặp qua vương ra. Dục vương nhìn nàng, so với phía trước hẹn gặp lại nàng khi, nàng nhất ngôn nhất tiếu, nhất cử nhất động, càng nhiều vài phần thành thục phong vận Hắn dừng một chút, hỏi, còn trụ thói quen. Khương Hồng Lăng cười nhạt trả lời, tạm thích hướng chi sách, đảo cũng không gọi quán cùng không quen có cái chỗ dung thần đó là tốt. Dục vương lông mày một chọn, ngươi nhưng thật ra lớn mật, nơi này chính là cung đình nội viện. Bao nhiêu người tưởng tiến, còn vào không được đâu. Mặc cho hầu phủ như thế nào trắng lệ, chỉ sợ cũng không bằng hành cung mày may bãi. Khương Hồng Lăng cười nói, bất quá là lâm thời cư chú nơi, cuối cùng là muốn ly khai. Xa hoa cũng không, đảo cũng không gọi. Nói, nàng lại không người hành lễ, dân phụ nói lỡ, thỉnh vương gia thứ tội. Dục vương lại không cho rằng nỗ. Đảo thâm hỉ nàng này không kêu ngạo không xiểm nịnh tư thái, cười cho qua chuyện, nói, thám mã hồi báo, thế tử mang theo binh mã, đã ở ngoài thành. Khương Hồng Lăng nao nao, không khỏi ý cười doanh má, phản phất một đạo quang hoa ở trên mặt dạng khai. Dục vương xem ở trong mắt, không biết vì sao trong lòng lại hơi có không vui. Hắn thấp thấp ho khan một tiếng, nói, đại viện binh vừa đến, hành cung liền có thể giải vây. Hiện giờ, đại thế đã định. Khương Hồng Lăng không biết hắn vì sao đột nhiên cùng chính mình nói những lời này. Cười nhạt đáp, kia liền chúc mừng vương gia. Dục Vương nhìn chằm chằm trước mắt như hoa nữ tử, trong mắt tinh quang lập lòe, hắn hỏi, "Ngươi, nhưng nguyện vào cung?" Khương Hồng Lăng mở to hai mắt nhìn, ngực kịch liệt chấn động, trước mặt này nam tử kim quan mãng bảo, eo triền nai ngọc, bối tay mà đứng, đang mắt nhìn thẳng nhìn chính mình. Ánh mắt tự hắn đỉnh đầu rơi xuống, tuấn mỹ trên mặt, mang theo một kia chân thật đáng tin khí phách. Ngày xưa sinh nộn thiếu niên, ngắn ngủi mấy tháng chi gian, đã là có vương giả phong phạm. Đột nhiên Nàng minh bạch rất nhiều sự tình, minh bạch hắn đầu ở chính mình trên người kia đen tối không rõ ánh mắt cất giấu cái gì ý vị, minh bạch vì sao hầu phủ bị vây đêm đó, cố tình là ở nhất nguy cấp thời điểm hắn mới vừa rồi mang theo binh mã xuất hiện. Tuy là không hiểu vị này thiếu niên vương gia vì sao đột nhiên nhìn chúng chính mình, nhưng hắn là tương lai thiên tử, một lời vô ý, tức tới họa sát thân, nên như thế nào ứng đối. Dục vương một lời xuất khẩu, tâm lại cũng nhắc tới ngực. Hắn cũng tự giác buồn cười. Ở hoàng đế trước mặt Mưu Tính là lúc cũng có thể chấn định tự nhiên, lại tại đây phụ nhân trước mặt khẩn trương như vậy. Hắn thấy Khương Hồng Lăng tối đầu không nói, thật lâu không có hồi âm, bất giác có chút nóng nảy, lại hỏi: "Ngươi thanh xuân niên thiếu, chẳng lẽ muốn ở hầu phủ đường cả đời quả phụ sao?" Khương Hồng Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng hắn xinh đẹp cười, không đáp hỏi ngược lại, "Xin hỏi vương gia, dự bị như thế nào an trí dân phụ?" Dục Vương hơi hơi một đốn, lại có vài phần chân tay luống cuống, sau một lúc lâu nói, "Hoàng quý phi Hồng Lăng nghĩ như thế nào? Khương Hồng Lăng cười cười, nói, chỉ sợ muốn cho vương gia thất vọng rồi, này phi dân phụ mong muốn. Dục vương ngẩn ra, hắn chưa bao giờ gặp được quá loại này tình trạng, một trương khuôn mặt tuấn tú trướng đến đỏ bừng, thất thanh nói, ngươi nhưng thật ra kỳ, hay là ở ngươi trong lòng đương quả phụ thế nhưng hảo quá làm hoàng quý phi sao? Khương Hồng Lăng nhấp môi cười nhạt, nhẹ nhàng nói, dân phụ sợ cầu, bất quá là có thể cùng ái mộ người an khang bên nhau trăm năm thôi. Này cung đình phú quý! Dân phụ nghèo hèn, nhận không nổi vương gia nâng đỡ. Dục vương lại từ nàng trong lời nói nghe ra manh mối, tuấn mi hơi nhíu, hỏi, ái mộ người. Ngươi một lần quả phụ, lại có cái gì ái mộ người? Duyên đến nơi này, hắn trong lòng đống nhiên minh bạch, thất thanh hỏi, hay là, lại là cố thế từ sao? Khương Hồng Lăng chỉ cười không nói, cho đến hiện giờ, cũng không có gì nhưng giấu giếm nữa. Hai người việc, sớm muộn gì là yêu cầu đến hắn trước mặt. Dục vương nhìn trên mặt nàng kia sáng như xuân hoa ý cười trong lòng một cổ tử toàn thủy không được hướng lên trên mạo, đây là hắn mười mấy năm qua lại chưa từng hưởng qua tư vị. Hoàng tử tôn sư, thế nhưng mà không bằng một lần công phủ con cháu, cái này kêu hắn như thế nào cam tâm. huống chi, hắn sắp đăng lâm này thiên hạ chí tôn vị trí, nữ nhân này thế nhưng toàn không hiếm lạ. Không cam lòng dưới, dục vương sắc mặt có chút phát thanh, đồng nhiên dương giọng nói, khương thị, ngươi thật lớn can đảm. Thân là hầu phủ trưởng tôn tức, lại là quả phụ, thế nhưng mà cùng thế tử có tư Không sợ buồn vương tương lai trị các ngươi tội sao. Khương Hồng Lăng bên môi ý cười lại càng thêm thâm, nàng hơi hơi không ngời, nói cái văn phúc, gàn từng chữ, vương gia đem giàu có tứ hải, quảng có dai lệ, dân phụ này ti lẩu chi tư, lại tính cái gì. Húng chi, vương gia hiện giờ cất nhắc dân phụ, bất quá nhất thời chi hưng. Đại tương lai vương gia đăng lâm thiên hạ, hậu cung phi tần dư thừa, dân phụ chắc chắn mai một, vương gia lại không duyên cớ mất một vị đắc lực hiền thần. Nơi đây nặng nhẹ, tự tại vương gia trong lòng. Con Thỉnh Vương ra cân nhắc. Nói xong, nàng thế nhưng cũng không để ý tới Dục Vương, quay người thẳng trở về phòng đi. Dục Vương nhìn kia tiểu lệ dáng người hoàn toàn đi vào trong phòng, thế nhưng mà ngẩn ra. Này phụ nhân biết rõ hắn đem đang đại bảo, lại vẫn dám như thế chống đối ngỗ nghịch với hắn, thật sự là gan lớn đến cực điểm. Hắn nhất thời khó thở, nhất thời lại mê muội với nữ nhân này phong tư đằng phách, thế nhưng mà điên đảo không kềm chế được. Nhưng mà, hắn rốt cuộc là quân lâm thiên hạ nhân vật Cố tư hiểu là hắn cánh tay đắc lực chi thần, vì một lần nữ lưu, mất đi một cái cánh tay, rốt cuộc mất nhiều hơn được. Hắn ngửa đầu nhìn nhìn bầu trời ngày, chói lọi ánh mặt trời hơi hơi có chút chói mắt. Dục Vương khẽ miệng không tự kìm hãm được gợi lên một mạt ý cười, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, nàng thật là cái cực thông minh nữ nhân. Như vậy thông tuệ lại phong tư hiểu điệu nữ tử, lại không thể ôm vào trong lòng, thật là nhân sinh một đại tiếc nuối. Nhưng mà nhân sinh trên đời, có như vậy một hai kiện an an, đảo cũng không có gì không tốt. Thời khắc đề điểm hắn đều không phải là quyền khuynh thiên hạ, liền nhưng muốn làm gì thì làm. Lại hai cái canh giờ, chợt có rất nhiều Tây Bắc quân vây quanh hành cung, lãnh binh người đó là trấn Tây tướng quân. kia láo tướng quân lấy cần vương vì hảo, ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ liền công phá cửa cung. Tây Bắc quân xưa nay huấn luyện có tố, kêu dũng thiện chiến, tuyệt phi này đó phòng thủ địa phương binh sĩ có thể so, thả nhân số cũng ở phản quân phía trên. Hai người mới giao phòng, phản quân liền rơi xuống hạ phòng. Hoài Vương thu đến tin tức, vừa kinh vừa giận. Hắn tuy đoán được Dục Vương tất có sau, nhưng lượng trước Tây Bắc rời xa Giang Nam, nước xa khó chữa cháy gần. Chỉ cần Nguyệt Tần Hống lao hoàng đế đem truyền ngôi cho mình Di Chiếu Hạ, hắn liền có thể mưu triều soán vị chi danh thanh trừ Dục Vương thế lực, hợp với độc sát hoàng đế tội danh cũng có thể thua tại Dục Vương trên đầu. Lúc đó, hắn đã vì trước quân, hết thể danh chính luôn thuận. Ai ngờ, này Tây Bắc viện binh tới như thế nhanh chóng, trước kia mà ngay cả một tia tiếng gió cũng không có. Thật là làm hắn kinh hãi. Phần 162. Lập tức, Hoài Vương cuống quýnh hạ lệnh thủ hạ nhân mã tất cả đi ngăn cản Cần Vương đại quân, hắn nhà mình vội vã hướng Hoàng đế Tẩm cung mà đi. Hắn lòng tràn đầy chỉ có một ý niệm, đuổi ở viện binh giết đến phía trước, buộc Đức Trương Hoàng đế hạ chiếu thư, lập chính mình vì chữ quân, có lẽ còn có thể có như vậy một tia chuyển cơ. Một đường chạy như điên đến Tẩm cung ở ngoài, hắn thình lình nhìn thấy Dục Vương cao lập bậc thang phía trên, dưới bậc thang sớm đã che kín cung tiễn thủ. Từng người trường cùng cài tên. Dục Vương nhìn này như chó nhà có tang hoàng hình. Cao giọng nói: Phụ hoàng long thể thiếu an, Tam Ca nếu muốn thỉnh an, vẫn là ngày khác lại đến đi. Hoài Vương hai mắt huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi, hắn ngàn tính vạn tính đấu suy sụp Thái tử cùng Tề Vương, lại như thế nào cũng không dự đoán được thế nhưng bị như vậy cái không chấp mắt hoàng tức mổ đôi mắt. Hoài Vương đi nhanh tiến lên, trong miệng quát mắng không dứt: Ngươi cái này miệng còn hôi sữa, tốc tốc cút ngay cho ta. Nay ngôi vị hoàng đế không tới phiên ngươi ngồi. Dục Vương lại nói, "Phu hoàng khẩu dụ, vô triệu bất luận kẻ nào chờ không được thiện nhập." Tam ca nếu muốn khăng khăng, nhưng chớ trách Vương pháp vô tình. Hoài Vương mắt điếc tai ngơ, như cũ đi nhanh hướng về phía trước chạy đi. Mắt thấy hắn đem đến phụ cận, Dục Vương than nhỏ khẩu khí, phất phất tay. Một chúng cung tiễn thủ tuân lệnh, tức khắc vạn tiễn tẩy phát, cùng nhau bắn về phía Hoài Vương. Hoài Vương thấy mũi tên như mưa xuống, trong lòng trống rỗng, bình sinh có mưu tính phó chứ nước chảy. Đảo cũng không kịp hắn lại tưởng chút cái gì, mấy chục đạo mũi tên đem hắn bắn tới trên mặt đất, tự trước ngực đến phía sau lưng, mang bào thượng mấy chục cái lỗ thủng nào ạt đổ máu. Một bên thủ lĩnh hướng Dục Vương chắp tay nói, "Vương gia, phản tặc đã là để tội." Dục Vương gật gật đầu, chậm rãi bước xuống bậc thang, đi tới Hoài Vương xác chết bên, nhưng thấy hắn hai mắt trợn lên, căm tức nhìn trời cao, chết không nhắm mắt. Lập tức, hắn phân phó người đem Hoài Vương xác chết thu liễm, ngược lại đi vào tầm cung. Đức Trương hoàng đế sớm đã hôn mê, thần trí không rõ, uốm yếu nằm ở trên giường, nguyệt tần canh giữ ở một bên, hai mắt đỏ bừng, thấy dục vương tiến vào, nàng cắn răng hỏi, người đem hắn giết, dục vương không nói, lạnh lùng nhìn cái này cùng huynh trưởng gian dối hậu cung phi tần, nguyệt tần tim như bị lao cắt, lạnh lùng nói, hắn là ca ca ngươi, ngươi sao có thể như thế ngoan độc, dục vương cười lạnh, các ngươi bậc này mưu tính ta khi, hắn lại làm sao đem ta làm như đệ đệ, nguyệt tần hai đầu gối mềm nũng, nằm liệt ngồi ở mà, hai mắt đờ đẫn không ánh sáng. Sau một lúc lâu mới lại nói, kỳ thật ngươi sớm đã biết được ta mấy ngày nay hành động, vì sao không ngăn trở với ta? Dục vương liếc trên giường kia giả nua bất kham hoàng đế liếc mắt một cái, ánh mắt lại dừng ở nữ nhân này trên người, hắn nói, ngươi cho ta, thực nguyện ý hắn lâu tồn tại sao? Ngươi như thế, cũng coi như là giúp ta. Nguyệt Tân là cái thông minh người, chỉ nao nao liền đã suy nghĩ cẩn thận hắn lời nói vì sao? Hoài vương ý ở chiếu thư cùng sớm ngày đăng cơ, dục vương lại làm sao không phải như thế? bọn họ hai người sở hữu hành vi đều nằm trong kế hoạch của hắn làm người làm gả, tư vị thì ra là thế nàng mặt nếu cho tàn kia hậu cung đệ nhất sủng phi sáng giỏi tất cả thối lui giờ phút này nàng giống như một cái thất ý phố phường phụ nhân giống nhau tan đi sở hữu cái giá nhưng nghe duục vương nôn ngữ tự đỉnh đầu bay xuống tam ca một đường huyết mạch liền tất cả tại nguyệt tần một người trên người bùn vương không lớn nguyện ý tự mình động thủ nguyệt tần nghe hắn đề cập nữ nhi đong nhiên tỉnh dậy lại đây Trên mặt một trận kích động, lại nản lòng trên mặt đất. Trước mắt nàng, nơi nào còn có cái kia năng lực đi so sánh cao thấp trẻ trở nữ nhi. Nàng Minh Bạch Dục Vương muốn nàng như thế nào? Nàng nhìn chằm chằm Dục Vương, gàn tương chữ, "Ngươi quả thực giữ lời hứa, cùng nữ nhi của ta một con đường sống sao?" Dục Vương nói, "Ngươi không có cùng bổn vương nói điều kiện đường sống." Nói, dừng một chút lại nói, "Tiểu công chúa rốt cuộc là hoàng thất huyết mạch, bổn vương cũng sẽ không cùng cái nữ tử khó xử." Nguyệt Tân sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt thống khổ. Đồng Nhiên ngửa đầu tiêm cười rộ lên, tia thê lương tiếng cười vang vọng điện phủ. Viện binh đánh vào hành cung là lúc, Cố Tư hiểu cung ở phía trước phong. Hắn sớm đã biết được Dục Vương đem hầu phụ nữ quyến tiếp vào trong cung, tuy hiểu được Khương Hồng Lăng hẳn là bình yên vô ngu, nhưng mắt thấy này tú lệ hành cung tức khắc thành một tòa tu la địa ngục, hắn như cũ trong lòng như có lửa đốt, một lòng chỉ cần tìm được nàng. Viện binh cùng phản quân tại hành cung giao chiến, khắp nơi đều là hốt hoảng chạy trốn cung nhân, thi thể nằm trên đất, huyết lưu phiêu sử. Cố Tư Hiểu tay cầm một thanh thanh cương kiếm, sinh sôi sát ra một cái đường máu, kính hướng dục vương trôi ở chạy đi. Dọc theo đường đi cùng phản quân giao thủ vô số, cũng may đều có kinh vô hiểm. Đang lúc một mảnh trong hỗn loạn, một thanh bỗng nhiên chắn cố Tư Hiểu trước mặt. Cố Tư Hiểu nghỉ chân nhìn lại, lại thấy kia cầm súng người bộ mặt cửu thủ, thế nhưng mà là Khương Hồng Lăng ngày cũ trúc mã Trương Tử Quân. Hai người gặp mặt, hết sức đỏ mắt, cũng không cần cái gì ngôn ngữ, trong lòng toàn minh bạch lẫn nhau tâm tư. Trương Tử Quân một đĩnh vội vàng hướng cố tư hiểu lấy đi. cố tư hiểu cầm kiếm mà thượng vững vàng hướng chiến. trong lúc nhất thời chỉ thấy xoan xoan kiếm quang lấp lánh hai người ngươi tới ta đi nhất thời cũng không phân ra thắng bại. cố tư hiểu nhất kiếm sử hướng trương tử quân trước ngực bị hắn lấy báng súng chống lại. trương tử quân trầm giọng nói ngươi là nàng tiểu thúc thúc tẩu thông dâm không biết gì sao. cố tư hiểu cười lạnh nói ngươi năm xưa không dám cưới nàng hiện giờ lại là cấp lưu ra đường con rẻ mới mượn đến thế. Ngươi mới là chân chính vô sỉ tiểu nhân. Hai người không hợp ý, tự lại chiến đấu không thôi. Giao phong kịch liệt khoảnh khắc, trương tử quân bỗng nhiên nhất chiêu sử lão, trước ngực môn hộ mở rộng, mất phòng thủ, bị cố tư yếu áp chế. Nhất kiếm mặt quá, chỉ thấy huyết quang trật lóe, trương tử quân trong cổ họng phá khai rồi một lỗ hổng, tức khắc huyết vụ vang khắp nơi. Hán thôi lui một bước, sắc mặt trắng bệnh, che lại cổ muốn tránh thoát, lảo đảo đi được vài bước, liền ngã xuống ngầm, lại không thể nhúc đích Cố Tư Hiểu cũng không kịp đi xem hắn chết sống, chạy như bay hướng Dục Vương nơi ở. Đi đến Dục Vương trong viện, nay phụ cận thật không có tạp binh, lại cũng cũng không cung nhân, trong viện chết giống nhau yên tĩnh. Cố Tư Hiểu đi bước một đi đến trong viện, vẻ mặt trắng bệch, tâm càng nhảy càng nhanh. Hay là nàng thế nhưng bị người bắt đi không thành. Đúng nhiên, một đạo thanh thúy tiếng nói cắt qua này yên tĩnh, nhị ra. Hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy phía tây xương phòng cửa mở. Tiết Trường Thương nhớ ngày đêm tuyết giá hoa nhan thế nhưng mà liền ở trước mắt. Tiết Mỹ Nhân hạ bậc thang, thẳng tóc nhào vào hắn trong lòng ngực. Cố Tư yếu ôm ấp Khương Hồng Lăng ấm áp thân hình, chống vắng nhiều ngày tâm lúc này mới phong phú yên ổn xuống dưới. Khương Hồng Lăng đem đầu gối lên hắn trên vai, cảm thụ được hắn ấm áp rộng lớn ngực, cùng này trầm xuống ổn tim đập, không khỏi đô miệng làm lung úa hắn giận, ngươi như thế nào mới trở về? Cố Tư yếu vuốt ve nàng sau đầu đuôi tóc, đem nàng càng thêm mang hướng trong lòng ngực, khít vào một hơi, nhẹ nhẹ nói. Chúng ta không bao giờ sẽ tách ra." Khương Hồng Lăng không có nói tiếp, mỉm cười gật đầu, hai tròng mắt khép hở, lưỡng đạo lượng lượng mớn nước sệt qua gương mặt. Hoài Vương đền tội, còn lại những cái đó phản quân rắn mất đầu, không phải nhấc tay đầu hàng, đó là vì Tây Bắc quân quét sạch. Trấn Tây tướng quân cùng Dục Vương lại lấy Cần Vương hộ giá chi danh, tức khắc khởi hành, che chở Đức Trương Hoàng đế về kinh. Đức Trương Hoàng đế thân thể tuy nhân nguyệt tần độc hại, đã là rách nát bất ham, nhưng dựa vào thai ý, ý rốt cuộc là chống được kinh thành. Thánh giá về kinh bất quá 3 ngày, liền truyền ra hoàng đế băng hà tin tức. Đức Trương hoàng đế trước khi chết, vẫn là để lại di chiếu, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Dục Vương. Dục Vương chịu chiếu đăng cơ, sửa niên hiệu vì Xương Thuận. Hoài Vương âm mưu loạn thượng, mưu triều soán vị, tuy đã thân chết, vẫn là định rồi cái mưu nghịch tội danh, đoạt lại Ngọc Điệp, vinh thế không chịu hiến tế. Nguyệt Tân hồi tưởng tiên đế tự nguyện chôn cùng. Giang Nam Lưu thị theo bọn phản nghịch, mãn môn sao trảm. Luân công hành thưởng Cố tư hiểu là đầu một cái công thần, tân hoàng ngợi khen hắn trung dũng, cho một cái an quốc công tước vị. Sương thuận đế vốn có ý muốn hắn cả nhà rời đến kinh thành, nhưng cố tư hiểu thượng chích ngôn nói cố thổ nan ly, khẩn cầu hoàng đế săn sóc. Dân sớ trình lên ngự tiền ngay ấy, sương thuận đế đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trên đầu cành vui sướng nhảy lên tức nhi ra một hồi lâu thần, mới vừa rồi thở dài một tiếng, thả thả bọn họ ở Giang Nam Bãi. Việc này, liền cũng từ bỏ. Cách một năm, Giang Nam Tống Thị bị cha tham hủ. Mượn từ nữ nhi vì cùng phi bốn phía gom tiền trờ sự, cả nhà trên dưới lưu đẩy 3 ngàn giảm. Lại 3 năm, xương thuận đế nên thú chấn tây tướng quân thiên Kim Vi Hầu. Giang Châu, cũng ra một kiện kinh thế hải tục đại sự. Hoàng đế tự mình hạ chỉ, ân chuẩn cố gia kia thủ tiết trưởng tức khương thị tái giá, lại vẫn liền tứ hôn cho hiện giờ đã là an quốc công cố tư hiểu Trừ cái này ra, còn cùng nhau hủy bỏ kia xung hỉ tật xấu. Giang Châu người như thế nào nghị luận không đề cập tới lại không người lại có thể ngăn trở Khương Hồng Lăng cùng Cố Tư Yểu thành hôn. Cố gia trong tộc tuy đã mất có thể nói được với lời nói người, nhưng rốt cuộc vẫn là có người hướng Cố Tư Yểu khuyên bảo, quả phụ tái gia vốn là không phải cái gì đáng giá tuyên dương việc, húng chi lại là bậc này tình hình, không bằng lặng lẽ làm chính là. Cố Tư Yểu không để ý tới lời này, vẫn là dựa vào thế gian tục lệ, tiệu tám người nâng đem Khương Hồng Lăng phong cảnh nâng vào Cố Gia. Khương Hồng Lăng nhị độ bước vào Cố Gia, lúc này đây lại là cùng Cố Tư Hiểu kết thành vợ chồng cách năm tháng trạm giang nam hiếm thấy hạ một hồi đại tuyết rét đậm thời tiết quốc công phủ chung một mảnh ngân trang tố khỏa, lưu ly thế giới trong hoa viên kia một mảnh mai lâm khai đến chính diễm trong phủ trên dưới đều biết quốc công phu nhân đam mê hoa mai quốc công ra liền khiến người khắp nơi vơ vét danh loại tài ra này một mảnh cánh rừng nhưng mà mùa hoa nở kia ái hoa người lại không ở viên trung ngắm hoa quốc công phủ thượng phòng hạ nhân ra ra vào vào nhiệt loạn phi thường cố tư yếu ở dưới mái hiên đi qua đi lại nghe bên trong cao thấp không đồng nhất nữ tử đau hô tiếng động trong lòng như có lửa đốt vài lần muốn đi vào lại bị người ngăn cản xuống dưới khó khăn bên trong truyền ra lưỡng đạo trẻ con khóc nỉ non thanh bà đỡ ra tới đẩy mặt đôi hoan chúc mừng nói chúc mừng quốc công gia phu nhân sinh hạ một đôi long phụng thai lời còn chưa dứt cố tư hiểu liền đã vọt vào phòng trang thẳng đến hướng giường Khương hồng lăng nằm ở trên giường mặt không có chút máu môi cháy khô một đầu tóc đen ướt rầm rề sinh sản hỗn độn sớm bị bọn nha hoàn thu thập đi. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, phảng phất thập phần mỏi mệt. Cố tư yếu ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, nắm tay nàng, trong lòng đau xót, trong mắt thế nhưng mà rơi hạ nước mắt. Khương hồng lăng hơi có cảm xúc, mở to mắt, không khỏi cười, ách thiết hầu nói, làm sao vậy, hài tử lúc chưa sinh ra cao hứng giống thượng tiên. Hài tử sinh ra, như thế nào lại khóc. Cố tư hiểu lại bỗng nhiên chịu chính mình hai cái tác, tiếng nói ám ách nói, nam tử thật sự là vô dụng, làm người trợ phù nhìn nương tử chịu khổ, lại một chút vội cũng giúp không được. Ta mãn muôn tâm tư chỉ nghĩ muốn hài tử, lại toàn không nghĩ tới nguyên lai sinh hài tử như vậy vất vả. Khương Hồng Lăng nhìn hắn này phúc trật vật bộ dáng, nhịn không được không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng nói, nữ nhân sinh hài tử chính là như vậy, ta nguyện ý. Trong miệng nói như vậy, trong lòng nhưng thật ra ngọn, phía trước kia xé rách giống nhau đau đớn cũng đều không tính cái gì. Cố Tư hiểu trong lòng lại lặng lẽ quyết định chủ ý, cái kia bảo bối xem ra vẫn là đắc dục lên. Nãy mổ ôm kia đối song sinh thai lại đây, trong miệng nói, ta chưa từng thấy quá lao già phu nhân như vậy, sinh Hoa Nhi, Hoa Nhi lượng ở một bên, hai vợ chồng đảo không để yên nói chuyện. Hai người nghe người ta giáp mặt nói giỡn, từng người đều có chút ngượng ngùng, không cấm đều cười. Cố tư hiểu tiếp nhận hài tử, thật cẩn thận ôm tới rồi Khương Hồng Lăng trước mặt. Khương Hồng Lăng nhìn tã lót bên trong hài tử, đều là nho nhỏ một đoàn, mặt mày giống nhau, đã không hề khóc, nhắm mắt lại, cũng phân không ra cái nào là nhi tử cái nào là nữ nhi vừa thấy đến hài tử một đạo nói không nên lời dòng nước cấm hướng qua đáy lỏng loại này kỳ dị cảm giác làm nàng đã cảm xa lạ rồi lại thập phần cảm động phảng phất chỉnh trái tim đều bị căng đầy, ấm áp hạnh phúc cố tư hiểu lẳng lặng nhìn trước mắt mẫu tử ba người đây là hắn khinh tấn cả đời bảo hộ bảo vật nghĩ đến đây hắn chỉ cảm thấy khắp người đều tràn ngập lực lượng hắn kia lạnh băng cô tịch trước nửa đời liền đến đây là ngăn từ đây lúc sau đó là một nhà bốn người nhật tử ngoài cửa phong tuyết sớm đỉnh thời tiết trong Ấm áp ấm áp ánh nắng vẩy đầy quốc công phủ. Toàn thư xong, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.